Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Kiếm dòng 6 phường của tác giả từ Khánh phụng Qua giọng đọc Viết Linh Phần thứ 13 Tiểu Kỳ, Trì Anh dắt Phùng Nhi lên vách núi Tùy giữa đường không bị ném đá và bị tấn công Nhưng một hơi leo lên trên vách núi cao hơn trăm trượng như vậy Hai người đã toát mồ hôi ra như mưa rồi Khi leo tới trên đỉnh núi Thì cả hai đứng thở hồn hển một hồi Rồi mới lấy lại sức Tiểu Kỳ đưa mắt nhìn chung quanh rồi kêu gọi, Ủa, mất đại ca đâu? Mất đại ca ơi! Lúc ấy, mặt trăng đã lên tới trên đỉnh đầu. Trì anh bỗng trông thấy dưới mặt đất có mười mấy con bươm bướm bạc long lánh. Nàng liền nổi giận nói, Lại tên khốn nạn này! Tiểu Kỳ vội hỏi, Anh muội nói ai vậy? Có phải mất đại ca đã đuổi theo bọn giặc không? Trì anh nhặt một con bươm bướm bạc đưa cho Tiểu Kỳ và nói tiếp, Nơi đây có mười mấy con bương bướm bằng Có lẽ là tên khốn nạn sở thiên hành Đã ngấm ngầm tấn công lén Rồi bị đại ca phát hiện đuổi theo y Nàng vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía trước Thấy có một đông đá lầm trầm Trông chất như những núi nhỏ vậy Bên trong tối om om Hình như không có đường đi Địa thế ở phía trên hơi bằng phẳng Hình như có một lối đi nho nhỏ leo lên trên đèo vậy Nàng ta bụng bảo dạ rằng Có lẽ mất đại ca đuổi theo về phía này Nàng liền giơ tay chỉ con đường đó và nói kỳ tỷ phía sau mình hình như có một con đường núi đó. thế rồi cả hai cùng tiến thẳng về phía đó. chỉ anh rất phùng nhi đi theo tiểu kỳ một lát sau đã thấy trên đỉnh núi phẳng lì có một bụi cây và bên trong hình như có một ngôi chùa hay là miếu gì vậy. tiểu kỳ mừng rỡ la lớn. có lẽ chúng ta đã tới ngũ đài phân đàn rồi chúng ta mau tiến lên trên đó đi. ba người đi tới gần thấy trên đó xung quanh là những bụi cây tối om chỗ cách mình chừng hơn hai ba chục trượng. Tức phía chính diện của đỉnh núi Có một cái thang đá Thang đá ấy có chừng 200 bậc và rất chỉnh tề Tiểu kỳ đoán chắc bên trên Thền nào cũng là ngũ đài phân đàn Nàng vội rút cây sáo ngọc ra Liền tiến lên trên thang đá ấy Khi lên hết thang đá kia Tới một bình địa rộng chừng mấy chục mẫu Nơi đây đã là đỉnh đồi cao nhất Gió đêm lạnh lùng Cả hai cảm thấy tinh thần phấn chấn khôn tả Giữa những cây cổ thụ có một đạo quan rất lớn Ba người đi tới trước cửa đạo quan thấy có một tấm bảng sơn son thiếp vàng và có để ba chữ thông thiên quan thực lớn bốn bề vắng lạnh như tờ hình như không có việc gì xảy ra vậy nên hai người đoán chắc thiên vẫn chưa tới đây tiểu kỳ nhìn trì anh đang định lên tiếng hỏi thì bỗng phía sau có giọng người nói hai vị thi chủ đêm khuya muốn tới tề quan làm gì hai người vội quay trở lại thấy chỗ cách mình ba tưởng có một đạo sĩ trung niên tuổi ngoài 40 đang cười nhìn mình Trì Anh vội chắp tay chào và hỏi lại Huynh đệ Tài Hạ hẹn nhau tới Ngũ Đài Phân Đảng Vừa rồi đại ca của Tài Hạ lên núi trước Nhưng khi Tài Hạ lên tới nơi Cũng không thấy tung tích của đại ca đâu Nên huynh muội Tài Hạ mới tìm kiếm đến đây Đạo sĩ trung niên có vẻ ngạc nhiên hỏi lại Chẳng hay hai vị thí chủ đi lối nào lên núi vậy Tiểu Kỳ buộc miệng đáp Huynh đệ Tài Hạ lên lối sườn núi tích thạch Đạo sĩ nọ nghe thấy Tiểu Kỳ nói như vậy Mặt biến sắc rồi cười hỏi Lệnh huynh của hai vị thí chủ có phải là nhạc thiếu hiệp Cao túc của phái côn luôn không Tiểu kỳ cảm mừng đáp Đạo trưởng nói rất phải Nhạc thiếu hiệp đã tới lâu rồi Lúc này đang ở trong phòng của quan chủ Để tiểu đạo dẫn hai vị vào cho Tiểu kỳ với Trì Anh không kịp suy nghĩ liền dắt Phùng Nhi theo đạo sĩ đi vào trong quan ngay Đạo sĩ không dẫn ba người đi lối cửa chính Mà lại đi vào bằng lối cửa ngách Trì Anh có vẻ nghi ngờ Nhưng nàng nghĩ vì đêm hôm khuya khuất Nên cửa chính đã đóng Mà hiện giờ mất đại ca đang ở trong phòng của quan chủ, chắc thể nào cũng ở phía sau. Cho nên đạo sĩ mới dẫn mình đi vòng như vậy. Tuy vậy, nàng vừa đi vừa ngấm ngầm đề phòng. Bốn người đi quanh con một hồi, đạo sĩ nọ ngừng chân lại, quay đầu lại, cười có vẻ xào trá, nói tiếp. Tiểu quan đêm khuya không tiếp khách, phiền hai vị thí chủ theo tiểu đạo vượt tường mà vào vậy. Chị anh thấy đạo sĩ nói như vậy liền trột dạ nghĩ thầm. lão đạo sĩ này định giờ cho gì vậy? Nhưng chúng ta đã tới rồi, dù có nhảy tường vào cũng không sao. So với tài bác của mình và kỳ tỷ thì đạo sĩ này cũng không làm gì nổi. Nghĩ đoàn, nàng chỉ cười nhạt một tiếng chứ không nói năng gì nữa. Tiêu Kỳ là người rất táo bạo, tuy không biết bên trong thực hư ra sao. Nhưng nàng không bao giờ chịu để cho đối phương bỏ mình hèn nhát, nên đỡ lời. Nếu quý quan có đạo luật như vậy, xin mời đạo trưởng cứ dẫn đường đi trước. Bờ tường của thông thiên quan chỉ cao có một trường 56 thôi. Đối với hai nàng thì có nghĩa lý gì đâu. Đạo sĩ nọ vừa cười vừa gật đầu chào và tiếp. Nếu vậy tiểu đạo xin thất lễ trước. Nói xong y cười khỉnh một tiếng, nhốn chân tung mình nhảy lên. Hai nàng tay dắt phùng Nhi cùng nhảy theo, vượt qua bờ tường mà xuống cùng với đạo sĩ cùng một lúc. Đạo sĩ thấy vậy cả kinh, gương cười nói. Thần pháp của hai vị thí chủ cao siêu thực. Nói xong y dẫn hai nàng với phùng Nhi đi qua một hành lang và qua một cái cửa tròn. Bên trong là một vườn hoa rất đẹp Hai nàng đoán chắc nơi đây là chỗ nghỉ ngơi của quan chủ Nhờ vậy cũng giảm bớt phần nào nghi ngờ Thế rồi đạo sĩ dẫn hai người vào một khách sảnh Ở cạnh núi giả Rồi y vào nhà thắp đèn xong Mời ba người bước vào bên trong Khi vào tới trong khách sảnh nho nhỏ này Tất nhiên hai nàng đã chú ý Thấy tiểu sảnh ấy dài chừng ba trường Rộng bốn trường Nơi chính giữa là một bàn thờ Trên có treo một bức tranh lã tiên Tay cầm phất trần lưng đeo trường kiếm hai bên là một đôi câu đối, bốn vách lại trao khá nhiều tranh. Nơi chính giữa có một cái bàn bát tiên, bên trên là trần nhà chứ không thấy mái ngói, tường quét vôi trắng, dưới đất lát gạch vuông. Hai nàng ngấm ngầm giẫm thử xuống một cái xem sao, nhận thấy bên ngoài đất liền chứ không có cơ quan máy móc gì cả. thì anh ngắm nhìn một hồi, không thấy có cái gì khả nghi nên nàng mới hơi yên tâm. đạo sĩ mời hai vị ngồi xuống xong liền vừa cười vừa nói. Mời ba vị thí chủ ngồi để tiểu đạo vào thưa với quan chủ ra ngành đón Đó là lẽ tự nhiên Tất nhiên hai nàng cũng không sao ngăn cản đạo sĩ ấy được Trì anh liền lên tiếng nói Mời đạo trưởng cứ tự nhiên Đạo sĩ ấy cười khi quay đầu đi ra Nhưng khi đến chỗ cửa Ý vội dơ tay lên ấn vào khung cửa một cái Trì anh vẫn để ý đạo sĩ ấy thấy vậy vội đuổi theo ra ngăn cản Nhưng đã muộn chỉ nghe thấy tiếng kêu lạch cạch Tất cả các cửa sổ và cửa phòng Bỗng bị bịt kín bằng những tấm găng Đồng thời hai nàng còn thấy cửa sảnh tụt xuống phía bên dưới nữa Lúc ấy bên ngoài chỉ còn có một mình Phụng Nhi Vì trì anh không dắt vào bên trong Nên nó vẫn còn ở bên ngoài chơi Nó bỗng nghe có tiếng kêu thật lớn Nên giật mình kinh hãi Quay người lại thì thấy trước mặt tối om Và nó đụng phải một người Nó khôn ngoan tránh ra ngoài xa nhìn kỹ Mới hay là đạo sĩ trung niên Đạo sĩ nọ cười khỉnh nhìn Phụng Nhi và nói Còn nhãi này định tẩu thoát đi đâu Y nói xong, giơ tay ra định chụp phụng nhi, nhưng nó đã nhanh nhẹn tránh sang bên phải, chạy vào tiểu sảnh. Thấy hai cánh cửa sảnh đã đóng kín, nó lo âu vô cùng, vội gõ tay vào cửa sảnh gọi, đoản thúc thúc, vạn thúc thúc. Nó gọi mãi mà bên trong vẫn không có tiếng người trả lời, tay nó đấm phải ván sắt, đầu nhức vô cùng, nó lại gõ thêm mấy cái nữa và muốn bật khóc. "Con nhỏ kia, mày kêu như thế có ích lợi gì đâu?" Đạo sĩ vừa nói vừa tiến tới giơ tay ra định bắt Nhưng nó đã luồn qua dưới tay của đối phương, nhảy sang một bên. Rút thanh đoàn kiếm ra, mặt lầm lì hỏi. Doan thúc thúc và vạn thúc thúc của ta đâu? Đạo sĩ nọ mấy lần đều bắt hồn, đang kinh ngạc bỗng nghe thấy con bé hỏi như vậy, liền cười khì đáp. còn con nhãi kìa, hai thúc thúc của Mỹ đã bị giam giữ rồi. phụng Nhi tức giận vô cùng, quát mắng tiếp. không ngờ ngươi lại là người xấu bụng đến như vậy. Nó vừa nói vừa múa kiếm, xong lại đâm đạo sĩ. Thì ra, quan chủ Thông Thiên Quan này là Vạn Ứng Đạo Nhân và cũng là sư đệ của Vạn Diệu Tiên Cô. Lần này, chữ Lão Tiêu Đầu đã mời khá nhiều bằng hữu lên ngũ đài Bái Sơn, nên Vạn Ứng Đạo Nhân cũng đi ngũ đài Phân Đàn rồi. Thông Thiên Quan được trao cho hai đệ tử là siêu phạm đạo nhân với phi phạm đạo nhân trong coi. Đêm hôm đó, Thiên Hành tới bảo tiểu bối họ nhạc của Phái Côn Luân với một tiểu tử họ Vạn đem theo Doán Trị Anh, phản đồ của huyện âm giáo, và đã bị mình dụ tới núi Tích Thạch rồi. Không ngờ tiểu tử họ Nhạc phi thân lên được trên vách núi trăm tường, lúc này đang bị giam giữ trong thạch tận, còn mình còn phải đi dặn người trong nọ thiên hương ảo cảnh để dụ mấy tên đó vào trong rồi bắt trói cả bọn và áp giải đi phân đàn. Vì ít phải vội về phân đàn, cho nên mới tới đây báo tin cho phi phạm và siêu phạm biết để đề phòng. Siêu phạm và phi phạm đã học được chân truyền của Ngũ Đài, tuy nghe thiên hành dặn bảo như vậy, nhưng chúng thấy một là bị giam trong thạch động rồi, còn hai người nữa Nếu có tới thông thiên này Thì thực sự là tự đâm đầu vào lưới Sau phi phạm đi tuần tiểu Quả nhiên thấy tiểu kỳ vật trì anh Dắt theo một con nhỏ đi lên trên thông thiên quan Nên y mới cố ý hiện thân Để dụ hai người vào trong Vóc công của phi phạm Thuộc nhóm đời thứ hai của phái ngũ đài Cũng có thể gọi là một tay xuất sắc Nên y không coi con nhỏ vào đâu hết Chờ tiểu phùng đâm kiếm tới Y liền né sang bên Chụp cổ tay của con bé Phùng nhi rất khôn ngoan Từ khi đối với ô tán đỉnh rồi, lúc nào nó cũng tử đắc lắm. Đối với đạo sĩ này, nó có coi vào đâu. Chưa thâu kiếm bên phải lại, tay tay nó đã rút luôn một thanh kiếm nữa đâm tiếp. Phi phạm đạo nhân giật mình vì y thấy hai thế kiếm của Tiểu Phùng sử dụng bằng hai pho kiếm pháp. Y là người giàu kinh nghiệm vội lui về phía sau một bước. Phùng Nhi đã thắng được một thế, hai tay lại tấn công tới tấp. Một tay nó dùng thiếu thanh kiếm pháp, một tay dùng huyền âm kiếm pháp sử dụng luôn tám thế kiếm cùng một lúc quả thực lợi hại không tả. phi phẩm đạo nhân không ngờ con nhỏ này lại có kiếm pháp quái dị như vậy mà ít thịt tay không nên cứ bị dồn ép lùi bước về phía sau tới tấp. tiểu phụng vừa tấn công vừa quát bảo, hừ ngày hôm nay ngươi không thải doãn thúc thúc với vạn thúc thúc ra thì phụng cô nương ta sẽ cho ngươi biết đây. nó cũng bắt chấp vạn thúc thúc vừa nói vừa tiến bước dồn ép địch thủ. Phí phạm đạo nhân bị con nhỏ đẩy lui tới thấp, vừa tức giận, vừa bực mình. Y thấy kiếm pháp của con nhỏ tuy ảo diệu, nhưng mỗi bên tay chỉ biết dùng có bốn thế thôi. Và cũng chỉ có mấy bước, nên chống đỡ hồi lâu, y đã nhận thấy rõ hết. Y liền như điên như khùng quát lớn. Còn nhãi kìa, ta tưởng người có tài ba lớn thế nào, ngờ đâu chỉ có biết mấy thế kiếm đó thôi. Phụng Nhi chỉ biết có tám thế kiếm, lúc tấn công rất lợi hại, nhưng khi bị người ta phản công lại, nó vì không có kinh nghiệm đối địch. Thế nào mà chẳng cuốn quyết để lộ sơ hở Không bao lâu, kiếm bên tay phải của nó Đã bị đạo sĩ cướp mất Phụng Nhi hoàng sợ vô cùng Quay người chạy ngay <cười> Còn nhãi kiệt, người còn chạy đi đâu nữa Phí phạm đạo nhân đã cướp được kiếm của Phụng Nhi rồi Vừa đuổi theo vừa quát bảo như trên Phụng Nhi kinh hãi vô cùng Cũng may thân hình của nó rất lẻ Nên nó đã lén tới núp sau một thân cây Và móc túi lấy ống ngũ ương tâm ra Tay run run mở nắp Rồi để cái ngón tay cái vào chốt mà nói rằng Quỷ đạo sĩ kìa, ngươi xem cái gì đây, hãy mau trả kiếm cho ta, và thả hai vị sư thúc của ta, bằng không... Hừ. Nó vừa nói vừa đưa ống ra nhằm ngay mặt phi phạm đạo nhân. Nó chưa hề sử dụng qua ngũ ương thần trăm bao giờ, nên cũng không biết có công hiệu hay không. Và lại nhạc thúc thúc có khuyên rằng nó không được sử dụng bừa bãi, cho nên tuy tay cầm ống kim đó mà vẫn không dám bấm chốt. Còn nhãi kìa, mau đứng yên để cho ta giói không, còn làm bộ làm tịch như thế làm chi? Phụng Nhi núp ở sau thân cây, không dễ gì bắt được, nên phi Phạm cứ từ từ đi tới gần. Phụng Nhi thấy đối phương tiến tới gần, chống ngực đập rất mạnh. Đạo sĩ cười khi một tiếng, rồi nhanh như chớp, đột nhiên ra tay chộp luôn. Phụng Nhi kinh hãi kêu ủa một tiếng và đắc có một mũi kim nho nhỏ như lông bò vô hình, vô thanh phi ra luôn. Phi Phạm đạo nhân không ngờ tay con nhỏ lại cầm ngũ ương trâm vật bó của âm xuân và không khác gì là lá thiếp diêm vương, ai nghe thấy cũng phải khiếp đảm. Nên y vừa nhảy sổ tới Đã ngã bột xuống đất Chỉ giấy được mấy cái đã chết tốt Phụng Nhi không ngờ Cái kim đó lại linh nghiệm như vậy Tuy rất táo gan Nhưng chưa hề giết người bao giờ Tay nó vừa thấy ra tay Đối phương đang ăn lan ra chết Như vậy làm sao nó không hãi sợ Nó muốn chạy Nhưng thấy bảo kiếm vẫn còn ở trong tay đạo sĩ Nó liền tự an ủi rằng Y là người tội bại Bị ta giết như vậy thực là đáng lắm Việc gì ta phải sợ chứ Nghĩ như vậy nó không còn sợ hãi nữa Liền chạy lại cướp lấy thanh bảo kiếm đó Thuận tay cho vào bao Rồi tay phải cầm kiếm, tay trái cầm ngũ ương trâm Đi vào trong khách sành nhỏ gọi luôn hai tiếng Doan thúc thúc, vạn thúc thúc Nó vẫn không thấy có tiếng người trả lời Hoàng sợ đến suýt bật khóc Sau nó giơ kiếm đâm mạnh vào tấm sắt một cái Tấm sắt dài máy tắc bị đâm thủng một lỗ nhỏ Nó nhìn qua lỗ hồng vào bên trong Thấy tối ôm như mực Chứ không thấy hai vị trúc Chứ không trông thấy hai vị thúc thúc đâu cả Nó lại lắng tai nghe Cũng không nghe thấy tiếng Tam gì hết Liền lầm bầm nói Ủa, doãn thúc thúc với vạn thúc thúc Cũng không có ở trong đó, biết làm sao bây giờ đây Hay là ta đi kiếm nhạc thúc thúc vậy Nó càng nghĩ càng cảm thấy Chỉ có cách đó là hơn hết Nên nó đi ra bên ngoài luôn Ai đâu Ngoài cửa tròn bỗng có hai đạo sĩ đang đi sát cánh tới Chúng thấy Phụng Nhi hoảng hốt chạy ra Tay cầm đoàn kiếm liền đến ngăn cản lối đi Phụng Nhi đang nóng lòng xuất ruột Khỏi cần biết đối phương là ai Tay trái khẽ bấm chốt một cái Liền có hai mũi kim bay ra Đồng thời nó nhảy sang bên tranh né Mà tiến thẳng về phía trước Nó chỉ nghe thấy phía sau có hai tiếng kêu lột đột Thì ra hai đạo sĩ nọ đã toi mạng rồi Phụng Nhi theo đường cũ chạy ra bên ngoài Nhưng đi quanh co mãi Vẫn không tìm thấy đường lối ra Bờ tường cao hơn trượng Như vậy nó không sao nhảy qua được Đành phải đi theo bờ tường đó Mà tiến về phía trước Nhưng tìm mãi vẫn không thấy cửa ngõ đâu hết Nó lại càng lo âu thêm Sau nó nghĩ ra được một kế Liền chạy tới góc tường ngồi xồm xuống Dùng kiếm đào chân tường Đôi uyên ương bảo kiếm của Phụng Nhi rất sắc bén Chém sắt như chém bùn Nên nó khoét tường dễ như trở bàn tay Chỉ trong chốc lát Phụng Nhi đã khoét được một cái lỗ nhỏ Liền cắm kiếm vào trong bao Lòng mừng rỡ vô cùng Nó đang định chui ra Thì bỗng nghe bên ngoài có tiếng chân người Và có tiếng cồm cộp ở xa tới gần rõ ràng hai tiểu tử ấy chạy về Thông Thiên Quan, sao bây giờ lại không trông thấy động tĩnh gì hết vậy? Thông Thiên Quan tường đồng vách sắt, hai tiểu tử ấy có lẽ đã uống phải chỗ mai phục rồi. này, sư đệ với hai tên tiểu đạo sĩ của quan vạn ứng thì làm gì giữ nổi người ta? sư huynh theo nhận xét của tiểu đệ, thì quả thật chúng đã dẫn thân vào chỗ mai phục và bị bắt rồi. như vậy chúng ta đỡ phải tốn công tốn sức, bằng không chúng ta cũng không sợ hai tiểu tử ấy chạy thoát đâu. sư đệ vừa rồi người họ sở nói phân đàn của chúng ta quả thật đang gặp nguy hiểm. Và bảo chúng ta đi tiếp viện Chờ lát nữa thâu hồi bảo Trâm rồi Cũng phải đi phân đàn một chuyến Để xem những người tới đó có phải là ba đầu sáu tay không Hai người vừa nói chuyện vừa đi tới gần Phùng Nhi nghe tiếng nói của chúng rất là quen thuộc Nó đoán chắc đây là âm sơn song thi rồi Nghe giọng nói của chúng Vì muốn cướp lại cái ống ngũ ương tâm Mà tới đây Nó càng hoàng sợ thêm Không dám thở mạnh và khẽ trôi qua cái lỗ hồng ấy Ngó ra bên ngoài Lúc đó hắc bạch song thi Hai ma đầu đang nhảy nhót tới Vì người chúng cứng như gỗ Nên lúc đi cứ phải nhảy nhót Chờ hai tên ma đầu ấy đi xa rồi Phụng Nhi mới cẩn thận chui ra ngoài cái lỗ vừa đảo ấy Nó đã nhận ra Chỗ ấy ngay bên cạnh đảo quan chung quanh tối om như mực Cũng may chưa có ai phát giác nó Nó vượt qua quảng trường ở ngoài đảo quan Vừa tới cầu thang đá Nó cũng không dám ngừng chân nghỉ ngơi chút nào đang định chạy xuống bên dưới Thì bỗng có người quát bảo Đứng lại Trong tiếng nói vừa dứt đã có hai cái bóng đen ở trên cây cổ thụ nhảy xuống chắn lối đi và hỏi tiếp Này cô nương kia, cô đang làm gì vậy? Thì ra đó là hai đạo sĩ tay cầm trường kiếm Chúng thấy vị cô nương này mới 12-13 liền khinh thường và hỏi như vậy Phụ Nhi thấy đối phương là đạo sĩ lại càng lo âu thêm nhưng nó vẫn không sợ hãi cho lắm Nó chỉ lo ông Sơn song thi nghe thấy tiếng động mà chạy tới thôi nên nó vội trả lời rằng Tôi đi kiếm người, mau tránh ra Nói xong nó cúi đầu tránh sang bên định lướt qua hai đạo sĩ nọ. Còn nhãi này không nói rõ lại muốn chạy phải không? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Đạo sĩ ở bên trái nói xong đột nhiên nhảy lại đưa trường kiếm ra ngăn cản Phùng Nhi và tiếp. Đừng có để cho nó tẩu thoát, chúng ta mau bắt nó đem về đạo quan đi. Tên thứ hai cũng chạy lại định bắt Phùng Nhi. Lúc này Phùng Nhi chỉ lo ngại cho sự an nguy của hai vị thúc thúc nên nó mới phải mạo hiểm đi cầu cứu như vậy. Cứu binh như cứu hòa Nó làm gì còn có thì giờ ở lại đó đánh nhau Hay là cãi nhau với hai tên đạo sĩ kia Nên nó mới dầm chân xuống đất một cái Tỏ vẻ giận dữ hỏi Các ngươi xem cái gì đây Nói xong nó chìa tay ra tiến tới gần hai đạo sĩ nọ Chỉ nghe thấy tiếng kêu veo veo Hai mũi kim đồng đã cùng bay ra một lúc Hai tên đạo sĩ nọ chưa kịp kêu ối chà Đã ngã người về phía sau chết tốt Phùng Nhi thấy diệt được hai kẻ địch rồi liền cắm đầu chạy xuống bên dưới Nhưng khi chạy xuống đến chỗ mép núi Thì chỉ thấy nơi đó đầy những đá lởm trầm Và không thấy hình bóng của mẫn thúc thúc đâu cả Lúc này nó mới toát mồ hôi lạnh ra kêu gọi Nhạc thúc thúc, nhạc thúc thúc Nó gọi luôn mấy tiếng Chỉ thấy đằng xa có tiếng vang vọng lại như vậy thôi Nó nghĩ thầm Không biết nhạc thúc thúc đi đâu vậy Nó lo sợ đến suýt khóc lên từng tiếng Rồi nó lại cắt dòng kêu gọi một lượt nữa Nhạc thúc thúc Chợt có tiếng kêu vi vi Như tiếng ma rú ở phía sau đảo quan vọng tới Càng lúc càng gần Phùng Nhi biết là âm sơn song thi đã đuổi tới rồi Càng kinh hãi thêm Trơn tròn xe đôi mắt Nhìn mấy đống đá lớn ở gần đó Rồi vội chạy vào sau một tảng đá nằm phục xuống Vi Lại một tiếng kêu thật dài Và một luồng gió lạnh thổi tới Hai cái bóng ma đã nhanh như điện chấp Chạy tới trước đống đá Rồi một trắng một đen đứng yên không cử động chút nào Bốn con mắt như mắt ma Cứ nhìn chung quanh để tìm kiếm Hai con quỷ nhập tràng đến rất nhanh Phùng Nhi run lẩy bẩy Nằm sau tảng đá không dám thở mạnh Và cũng không dám ngó ra bên ngoài Nhưng vì quá sợ Nó lỡ cử động một cái Tuy rất khẽ mà không sao giấu được hai tên ma đầu nọ Hắc cưng thì đã từ từ đi đến gần chỗ Phùng Nhi ẩn núp Cười và nói "Con nhỏ này đừng có ẩn núp nữa Cứ việc bước ra đây Ta có lời này muốn hỏi mi Y cố hạ thấp giọng Làm ra vẻ ôn tồn để dụ dỗ Phùng Nhi Nhưng y càng hạ thấp giọng bao nhiêu Nghe lại càng đinh tai bấy nhiêu Phụng Nhi giật mình kinh hãi Vì thấy chỗ ẩn nấp của mình đã bị lộ rồi Còn trốn cũng vô ích Đồng thời nó nghĩ Chắc hai tên quỷ nhập tràng này Tới đây là muốn cướp cái ống ngũ ương trâm này Nhưng khi nào ta lại để cho chúng lấy được ám khí ác độc này Nghĩ tới đó Con Nó liền sự nhớ đến Nó liền sự nhớ đến lời dặn bảo của nhạc thúc thúc Nếu cháu gặp chúng Chưa chắc cháu đã giữ nổi cái ống kim này Nó vội bỏ cái ống kim vào trong người Rồi đứng dậy nói Hừ, ta có sợ các người đâu, các người muốn hỏi gì Nó vừa nói vừa bước ra Trông thấy tên quỷ nhập tràng kia như cười Mà không phải là cười Chỉ trong bộ răng của chúng cũng đủ biết Chúng là ma quỷ rồi Miệng nói bảo không sợ Nhưng nó trông thấy bộ mặt rùng rợn của hai tên ma đầu như thế Người đã run lẩy bẩy Cứ trố mắt lên nhìn hai kẻ địch Con nhỏ kia Biết điều hãy trả ngũ ương trâm lại đi Bọn tao quyết không làm gì mi đâu Hát cương thi vừa nói xong Phụng nhi đã nghĩ cách trả lời từ trước rồi Nên nó nhanh nhẩu đắp Có phải hai người nói thứ kim lông bò ấy không Cái ông kim đó hiện đang ở trong người thúc thúc của Phụng Nhi Bạch cưng thi cười nhạt Thật không ngờ con nhái này lại nói dốc Tối hôm qua rõ ràng ta thấy mi cầm trong tay Muốn sống thì mau trả lại đây Ít vừa nói vừa giơ hai bàn tay như hai cái vuốt chim Phụng Nhi thấy vậy vội rút đoạn kiếm ra nói Hai người là người lớn Muốn hà hiếp bổn cô nương phải không <cười> Muốn đánh thì đánh đi ta không sợ đâu Ông kim lông bỏ, tối hôm qua ta đem ra chơi Nên thúc thúc đã lấy cất đi Bộ ta lừa dối hai người hay sao Âm Sơn song thi, xưa này rất tự phụ Có khi nào chúng lại ra tay đấu với một con nhỏ như vậy Hướng hồ Phụng Nhi lại khéo ăn khéo nói Và trong dáng điệu của nó cũng rất thật thà nữa Chúng nhận thấy lời nói của con nhỏ rất phải Vì ngũ ương trâm là một vật báo của âm Sơn Người trên giang hồ ai mà chẳng biết Khi nào bọn thiên mẫn lại chịu giao cho một con nhỏ như thế này Nên Bạch Cương Thi từ từ thâu hai bàn tay lại Phụng Nhi yên trí dần Nhưng mắt của nó vẫn nhìn theo hai kẻ địch Hắc Cương Thi đưa mắt nhìn Phụng Nhi Cười khỉ một tiếng và khẽ nói tiếp Nhỏ kia mi không biết trời cao đất rộng là gì Người địch sau nổi chúng ta Ta đã nói là không làm hại mi đâu Hiện giờ ai đã cầm ngũ ương trâm Người cứ việc nói ra ta không đánh đập mi đâu Phụng Nhi thấy Hắc Cương Thi nói như vậy Bụng bảo dạ rằng Dọn thúc thúc với vạn thúc thúc Bị ra một trong thông thiên quan Nếu ta nói hai vị ấy giữ Thì chỉ làm khổ hai vị thúc thúc ấy Chỉ bằng ta nói ở trong người nhạc thúc thúc thì hơn Con nhỏ liền đào đôi người một vòng Rồi nhanh nhỏ đắp Ông kiếm đó nhạc thúc thúc tôi giữ Hai người muốn lấy lại cứ việc đi kiếm nhạc thúc thúc tôi mà hỏi Hừ, Con nhỏ này khéo nói dối thật Tiểu tử họ nhạc đã bị giam giữ Trong thiên hương ảo cảnh rồi Còn hai tiểu tử nữa thì bị giam trong thông thiên để lao Chỉ có một mình mị là chạy thoát mà thôi Mấy đạo sĩ ở trong thông thiên quan Đều bị chết bởi ngũ ương Trâm. Không phải mi giết chúng thì còn ai vào đấy nữa. Bạch Cương Thi nghe Hắc Cương Thi nói như vậy quát lớn một tiếng, định giơ tay ra chụp luôn. Phụng Nhi hoàng sợ vô cùng và bụng bảo dạ rằng Ủa, sao nhạc thúc thúc cũng bị giam giữ trong ảo cảnh ư Hờ, ta không tin, nhạc thúc thúc tài ba như vậy khi nào chúng giam giữ nổi. Nhưng hiện giờ ta không thấy nhạc thúc thúc. Nếu thúc thúc không bị giam giữ trong ảo cảnh thì sao lại không thấy có mặt ở đây? Vậy bây giờ biết làm sao đây? còn doãn thúc thúc và vạn thúc thúc hiện bị giam trong quan miếu gì đó của đạo sĩ họ biết kiếm ai đi tìm hai vị thúc thúc ấy đấy ngắt đoạn nó bỗng cảm thấy nó những người lớn vậy hiện giờ nó chưa biết ảo cảnh ở đâu nên nó định vào thông thiên quan thức và lợi dụng cái ống kim độc giết chết hết bọn đạo sĩ như vậy sẽ cứu được doãn thúc thúc và vạn thúc thúc rồi sẽ đi ảo cảnh gì đó cứu Nhạc thúc thúc sau nó càng nghĩ càng nhận thấy chỉ có cách đó là hoàn hảo hơn hết nhưng bây giờ biết làm thế nào mà đối phó được với hai tên ma đầu này Vì vậy không cần biết rõ đối phương lợi hại ra sao Định dùng ngũ ương trâm để đối phó thử xem Lúc này Bạch Cương Thi đã giơ tay ra định chụp Thấy Phùng Nhi cúi đầu không nói năng gì Y là một người có tên tuổi Trên sang hồ nên Y không tiện Ra tay tấn công lén một con nhỏ như vậy Và Y cũng yên trí rằng Con nhỏ này không thể nào chạy thoát được Hác Cương Thi vẫn ôn tồn khuyên bảo Phụng Nhi Tiểu con nương Ngoan ngoãn đưa trà ngũ ương trâm cho chúng ta đi Chúng ta nhất quyết không làm khó dễ mi đâu Và còn đưa mi xuống núi Không ai bắt nạt mi hết Phùng nhi gật đầu ngẩng lên mừng rỡ Kêu ủa một tiếng và gọi Nhạc thúc thúc đã đến ư Hai tên này đang hà hiếp cháu đó Xong thì đã bị Thiên mẫn đánh bại hai trận Biết công lực của chàng mạnh hơn chúng nhiều chúng cũng biết thiên hương ảo cảnh Không thể nào giam nổi chàng ta đâu Nên chúng vừa nghe nói đã quay trở lại trố mắt nhìn lên để chuẩn bị Phùng nhi thấy chúng vừa quay người một cái Vội chạy luôn vào trong khe núi Và vừa chạy vừa lấy ngũ ương trâm ra Tay bấm vào cái chốt. Còn nhãi kia My chạy đi đâu? quát xong, hai tên song thi liền quay lại đuổi theo. Phụng nhị chạy làm sao nhanh bằng chúng được? Chị thoáng Cái đã bị chúng đuổi kịp. Nó vừa kinh hãi, vừa lo sợ, suýt tí nữa thì vấp phải hòn đá té ngã lan ra đất. May mắn thay, ở đằng trước có mấy hòn đá vừa cao vừa dài như một cây măng thật lớn. Nó vội chạy tới sau một tảng đá ẩn núp vào la lớn. Quỷ cương thi, hai người còn đuổi tới Ta sẽ bắn ngũ ương trâm đó Vừa nói, vừa bấm cái chốt luôn Chỉ nghe thấy soạt một tiếng Hai tên cương thi, một trắng một đen Đuổi tới cạnh tảng đá đó, liền ngừng bước ngay Còn nhãi kìa, ngũ ương trâm Là ám khí độc đáo của phái âm sơn Khi nào lại đã thương nổi chúng ta Mỹ có mau đưa trả ống kia ấy đây không Nếu ngoan ngoãn trả cho ta Ta sẽ tha chết cho ngay Hắc cương thi cười the thê quát bảo như vậy Hai mắt xanh biếc của y Nhìn thẳng vào mặt con nhỏ. Ủa, đây là ngũ ương trâm sao Các người lại đây tôi sẽ trả cho Phụng Nhi lúc ở sau hòn đá Nó ngửa mặt ra Tay nó cầm một cái ống đen dài chừng ba tấc Phụng Nhi không dám bán bừa bãi Sợ song thi không bị thương Song thi thấy quả thật ngũ ương trâm đang ở trong tay Phụng Nhi Vừa kinh hãi vừa mừng rỡ Chúng mừng là đã thấy vật bó của chúng Ở trong tay của con nhỏ rồi Muốn cấp lại cũng không khó khăn chút nào Còn sợ là e ngại con nhỏ bấm chốt một cái Mình không sao tránh thoát được sự nguy hại Bỗng kêu xịt một tiếng. Cả hai tên cương thi đều rú lên vội nhảy lui về phía sau bảy tám thức. Phụng Nhi thấy chúng như vậy mới biết là chúng cũng sợ ám khí trong tay mình nên nó phấn chấn vô cùng. Ngờ đầu song thi vừa lui bước một cái. Tiếp theo đó lại kêu ối trả mấy tiếng rồi cả hai chạy lại vây bắt Phụng Nhi. Một cái ống kim làm sóc địch nổi được hai người nên Phụng Nhi vừa lo âu vừa la lên. Nếu ai mà tiến lại gần ta sẽ bắn người đó trước. Song thi chỉ sợ bứt dây đồng rừng nên chúng vừa ngừng lại. Quả thật chúng cũng sợ ngũ ương trâm nên không dám tiến lên thêm nữa. Phụng Nhi thấy dịp mai này không nên bỏ lỡ, vội nắm chặt lấy cái ống, lui về phía sau. Nó vừa lui bước thì Song Thi đã biết liền, cũng tiến lên hai bước, nhưng chúng vẫn không dám đến gần, cứ đứng cách xa con nhỏ chừng 3 trượng để đề phòng kim độc đó bắn chúng. Phụng Nhi sợ chúng chia làm hai đường để ba vây, nên cứ từ từ lui về phía sau. Hai tên quỷ cương thi cũng tiến lên từng bước một Và quả thật chúng chia làm tả hữu Định bao vây lấy con nhỏ Sau những hòn đá Hình cây măng kia là vách đá lớn Phùng nhi không sao lùi bước được nữa Đôi bên cầm cửa nhau một hồi Xong thi không nhìn được nữa Liền kêu chít chít hai tiếng ra hiệu ngầm với nhau Rồi định xông lại bắt con nhỏ Phùng nhi thấy vậy giật mình kinh hái Vội tránh sang bên trái Ủa Thì ra phía sau lại trống rỗng Không có gì ngăn cản cả Phụng Nhi không còn nghĩ ngờ gì hết vội chạy ngay vào trong Nham Động. Lúc ấy, con nhỏ mới biết đó là vách đá giả. Lạ thật, Nham Động hình như chỉ vừa một người của Phụng Nhi chui lọt thôi. Như vậy, con nhỏ không còn sợ xong thì ra tay tấn công nữa. Nó cứ việc canh giữ cửa Nham Động thì không ai có thể vào được. Hừ, hai tên quỷ nhập tràng kia, các ngươi còn dám tiến lên nữa không? Nếu các ngươi đến gần, ta sẽ cho nếm mùi ngũ ương tâm ngay. Đằng nào thì các ngươi cũng đã giết hại nhiều người lắm rồi. Hác Bạch Cương Thi cứ đứng cách hang động ba trường, không dám đứng gần mà cũng không chịu buông tha cho con nhỏ. hát Cương Thi bỗng nghĩ ra một kế, vội cúi người xuống. Phùng Nhi rất khôn, biết y định nhặt đá để ném mình. Nó từ từ hơi lui vào trong đồng. Thạch động ấy quả thật thông vào bên trong. Nó lùi mấy bước, đá quẹo sang phải sang trái hai ba lượt. Nó biết là ẩn núp ở đó, dù cho đối phương có ném đá như thế nào cũng không sao trúng được. Quả nhiên hát Cương Thi ném vào mấy hòn, nhưng đụng cả vào vách đá, lửa bắn ra tung tóe Phụng Nhi lúc ở phía sau vách đá, thấy vậy cũng phải giật mình kinh hoàng. Sức lực của Hắc Cương Thi quả thật mạnh khôn tả. Trong thạch động đất tối ôm như mực, lại hôi thối và ẩm thấp, nhưng lúc đó Phụng Nhi cũng không cảm thấy gì hết. Những hòn đá từ bên ngoài ném đùng vào vách đá kêu bùng bùng, và cát bụi từ trên đỉnh động cũng là tả rơi xuống. Phụng Nhi lo âu vô cùng, phần thì còn lo cho Doãn Thúc Thúc và Vạn Thúc Thúc đã bị giam trong đề lao của miếu đạo sĩ, không biết An Nguy ra sao. Nó lại còn lo cho nhạc thúc thúc Hiền đang bị nhốt ở trong ảo cảnh Còn một mình nó thì biết làm sao Mà cứu ba người đó Hắc cường thi đã ngừng ném đá Ánh sáng bên ngoài đã bắt đầu chiếu vào trong thạch động Phùng Nhi biết trời đã bắt đầu sáng Mà hai con quỷ kia vẫn còn canh gác Ở ngoài cửa đồng Còn nhãi kìa nếu mới còn không ra Chúng ta bắt được sẽ xé xác mi thành từng mảnh cho mà xem Hai tên ma đầu Ở ngoài cửa đồng tức giận khôn tả Quát tháo ỏm tỏi Phùng Nhi không chịu lép vế cũng lớn tiếng đắp Những con quỷ nhập tràng kia Đừng có làm hung như thế nữa Đá của các người không sao ném trúng nổi ta đâu Chị nghe thấy kêu bùng một tiếng Lại có một tảng đá lớn ném vào trong hang động Phùng nhi cúi đầu tránh Xuyết tí nữa thì bị những tảng đá vụn ném trúng đầu Tiếp theo đó lại có tảng đá thứ hai ném vào Lúc ấy nó mới tỉnh ngộ Thôi đúng rồi Vừa rồi ta lên tiếng Nó mới biết ta ở đâu mà ném đá vào Nghĩa đoạn nó liền lui vào bên trong hai bước Và tránh sang bên ngay Bỗng nó người thấy một mùi tanh hôi khôn tả Nhờ có ánh sáng ở bên ngoài chiếu vào Nó mới hay Ở trong xóa tối Chỗ cách nó chừng hơn thước Có một đống gì lù lù Trên có hai mắt long lanh Cứ nhìn thẳng vào mặt nó Mùi tanh hôi ở đó phát ra Phùng nhi đã nhận ra đó là một con rắn lớn Nó hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh Và vội lui về phía sau hai bước Đứng tựa lưng vào vách đá Mặt cứ nhìn thẳng vào con rắn Con rắn nọ có vẻ hoàng sợ Và nét tránh Phùng nhi Rồi từ từ bò vào bên trong Nhưng Phụng Nhi có biết đâu, nó đã uống ô phong tán. Trong trăm ngày, bách độc cũng không làm được gì nó. Nó chạy từ thông thiên quan tới đây, phần vì kinh hoàng nữa, nên mồ hôi đã ra ướt đấm cả quần áo rồi. Chất ô phong tán ở trong người cũng theo mồ hôi mà chảy ra. Ô phong thảo là khắc tinh duy nhất của bách độc, nên con rắn kia chịu sót nổi. Phụng Nhi lưu vào bên trong, con rắn lại càng sợ, nó lách mình sang bên trong rồi bò ra ngoài. Phục Nhi vội bịt mũi và trố mắt lên. Nhìn con rắn bò ra ngoài đồng. Nó mừng thầm. Ồ oh, rắn mày giúp tao đi. Màu bò ra bên ngoài cản hai con quỷ nhập trang kia đi. Nói về thiên mẫn. động lòng hiếu kỳ đi vào trong đồng thiên hương ảo cảnh. Thấy bên cạnh tấm gương đồng có cái cửa nhỏ. Chàng hồ nghi và bụng bảo dạ rằng. Thiên hương ảo cảnh này chắc có sự bí mật gì đây. Ta đã tới thì thể nào cũng phải tìm hiểu một phen mới được. Nghĩ đoạn chàng liền lách người vào. Bên trong rất lớn rộng. Hình như là một cái đại sảnh Và có bóng người thấp thoáng rất đông Nhưng lại yên lặng hết sức Chàng cẩn thận phòng bị ngắm nhìn tà hữu trước sau Rồi mới hay thạch thất ấy ngang rộng như nhau Nhưng bốn mặt tám phương đều có gương lớn Mới thoảng trông cứ tưởng trong gương lại có gương Trong phòng lại có phòng Và những bóng người lôi nhố đó Chính lại là bóng của mình Chàng vội nhắm mắt lại định thần Dây lát mới mở mắt ra xem Quả nhiên sau một tấm gương Lại có một cánh cửa nhỏ như cánh cửa mà chàng đã vào vậy xem tình hình này chàng bóng tỉnh ngộ và bụng bảo dạ rằng phải rồi đấy là thiên hương ảo cảnh phía đằng trước có bài một cái thạch trận trong bao hàm bát quái kỳ môn ở đây có nhiều gương đồng Cửa ngõ trùng trùng điệp điệp rõ ràng cũng theo tam tài ngũ hành bát quái cử cung trận pháp mà bài đặt để cho người vào trong trận Cứ như cảm thấy trời đất biến sắc lối đi đoạn tuyệt cửa như có mà thực sự tắt <cười> trận pháp này làm sao mà giữ ta nổi chàng mỉm cười đi vào cái cửa ở bên cạnh gương Quả nhiên thấy bên trong cũng có một cái phòng gương như vậy. Lạ thực, trong này hình như không có mai phục gì hết. Vậy họ để nhiều gương đồng như thế này làm chi? Cửa ngõ tuy nhiều, nhưng xem ra không lấy làm gì lạ. Chàng lại tiếp tục đi vào bên trong. Muốn cho khỏi lạc lối, chàng cứ đi qua những cửa ở bên phải của miếng gương thứ nhất. Chàng đi luôn 4-5 căn phòng. Căn nào cũng vậy, bên trong trống không, không có một bóng người. Chàng đã nóng lòng suốt ruột và nhận thấy cứ đi như thế này mãi thì bao giờ mới hết. Nghĩa đó, chàng liền bụng bảo dạ rằng, Kỳ muội anh muội có lẽ đã lên tới đỉnh núi rồi. Họ kiếm không thấy ta, chắc đang chờ ở đó. Chỉ bằng hãy lui ra ngoài đó, gặp họ trước rồi quay trở về sau. Nghĩa đoạn, chàng liền theo đường lối đã vào mà lui ra. Chàng đi qua 4 năm căn phòng, yên trí là tới đường hầm. Nhưng sang đến phòng bên, vẫn chưa thấy tới. Chàng lại tiếp tục đi thêm nữa. Nhưng đi mãi mà vẫn không thấy hết. Liền nổi giận và nghĩ thầm, Thiên hương ảo cảnh này chỉ nhờ có gương đồng và cửa ngõ để làm loạn nhân tâm, ta cứ phá vỡ hết những gương này thì ảo cảnh sẽ bị phá ngay. Nghĩ tới đó, chàng vận nội công vào tay phải nhằm một tấm gương đồng xanh mà đánh, chỉ nghe kêu bùng một tiếng, gương đồng vẫn đứng yên như cũ. Tuy mới dùng có ba bốn thành công lực mà trường lực của chàng đã có thể đánh vỡ được đá rồi, mà tại sao tấm gương này lại không việc gì? Sau chàng đến gần xem mới hay Miếng gương nào cũng đều là đồng sống Đổ lên mặt đá thì làm sao mà vỡ được Chàng thấy có một cách Là theo những cửa ngõ mà đi ra thôi Chứ không còn cách gì khác Môn bắt quái kỳ môn Chàng đang nghiên cứu qua cho nên chàng quyết định Nhận rõ phương vị đã rồi hãy tính toán sau Trong lúc chàng đang ngẫm nghĩ Bỗng nghe có tiếng nhạc rất du dương vòng tới Lúc như ở bên cạnh Lúc lại như ở dưới đất đưa lên Chàng nghĩ tiếp Những tiếng nhạc này ở đâu ra vậy Chàng nhẽ người ở trong hang động tiêu khiển chứ Ta không nên để cho kẻ địch dùng âm nhạc Làm loạn tâm trí của ta Nghĩ đoàn chàng liền dơ ba ngón tay trái Đưa lên phía sau khẽ lướt một cái Quả nhiên người ẩn núp ở phía sau Định đánh lén Không ngờ Thiên mẫn lại đưa tay về phía sau Tấn công như vậy Ý kinh hoàng kêu ủa một tiếng Rồi loạn choàng ngã ngửa về phía sau Thiên mẫn đang muốn bắt một người của ngũ đại Hỏi rõ nguyên nhân Dịp may này khi nào chàng lại bỏ lỡ Chàng vội đưa tay phải ra chộp một cái Đã nắm được cổ tay trái của người nọ Chàng thấy tay người đó mềm mại như không có xương Rõ ràng đây là tay của một thiếu nữ Bóng hồng kia trước hoàn hồn Đã bị thiên mẫn bắt Rú lên một tiếng Định rằng mạnh tay ra Nhưng ràng sao nổi Nàng nọ hổ thẹn vô cùng Vội rút thanh trường kiếm ra Nhằm lưng của thiên mẫn đâm luôn Và mặt giận dữ Hai mắt nhìn thẳng vào đối phương Khi nhận ra thiên mẫn Nàng thất kinh la lớn một tiếng Rồi vội thâu kiếm lại Việc xảy ra chỉ trong chớp nhoáng, Thiên Mẫn đã dùng hai ngón tay kẹp chặt thân kiếm rồi, mắt chàng cũng trông thấy rõ đối phương, mặt cũng tỏ vẻ kinh ngạc, mồm kêu ủa một tiếng. Nàng nọ vội lùi về phía sau một bước, đinh thần nhìn kỹ thì quả thực thanh niên ở trước mặt nàng chính là Thiên Mẫn chứ không sai. Nàng không biết là kinh hãi, mừng rỡ hay là thích thú, nước mắt đã nhỏ dòng dòng, vứt thanh kiếm xuống đất kêu đánh con một tiếng rồi kêu gọi: "Huynh, huynh là nhạc đại ca có phải không?" "Cầm Vân, muội huynh" Thiên Mẫn mừng rỡ vô cùng, chưa kịp dứt lời, nàng đã ngã ngay vào lòng chàng, nước nở khóc. Thì ra nàng chính là Thương Quân Cẩm Vân, bạn gái nhỏ ngày xưa. Sau khi cha nàng là Thương Quân Bá bị giết chết, nàng cũng bị mất tích luôn. Hai năm nay chàng đã đầu sư học võ, bôn ba giang hồ. Đối với mối thù lớn của hai nhà và với việc mất tích của Cẩm Vân, chàng không bao giờ quên được. Năm ngoái ở núi Long Trung, chàng gặp phù Ngọc Cư sĩ, Bàng Thiên Phóng ẩn cư ở trên tây Thiên Mục. Ông ta. Dặn chàng hết gặp Cầm Vân Thì nhớ đem nàng lên trên đó Thời gian của hai năm trời Đối với người tuy không lâu Nhưng đối với Thiên Mẫn cùng Cầm Vân Thì cả hai đã trải qua không biết bao nhiêu sự gian nan nguy hiểm Lúc này hai người gặp nhau ở đây Như là giấc mơ vậy Thiên Mẫn thấy Cầm Vân ngã vào lòng mình Vội ôm chặt lấy nàng Xưa nay chàng vẫn coi nàng như là một người em gái Bây giờ sự nghĩ đến mối thù của hai nhà Chàng bỗng ướt nước mắt Trong những tấm gương đồng Ở bốn mặt tám phương Đã có những hình thiên ma diệu vũ xuất hiện và tiếng nhạc có tết tấu đều nổi lên ruồn rập. Nhưng hai người đang ôm nhau khóc nên không để ý tới những điều đó. Lúc này, Cẩm Vân đã lớn và tựa vào trong lòng Thiên Mẫn như một con cử ngoan ngoãn vậy. Thiên Mẫn móc túi lấy khăn tay ra lau nước mắt cho nàng hỏi Cẩm Vân, hãy nín đi. Chúng ta phải rời khỏi đây trước. Với thân phận là một thiên kim tiểu thư ngày thường ăn sung mặc sướng, nuông chiều đã quen rồi. Nhưng... Trong hai năm, tuy nàng bị người ta bắt cóc đem đi đây đi đó, từ Nam chí Bắc. Sau vái vạn diệu tiên cô làm sư phụ mà sống trong ổ ma hoang dâm vô kỷ, nàng vẫn cố sức giữ cho được trong trắng để tấm thân tinh bạch khỏi bị hoen ố. Làm được như vậy quả thực không dễ, vì thế mà nàng ở chỗ này coi ngày như năm. Chỉ muốn thoát khỏi sớm ngày nào hay ngày ấy. Thoạt tiên, nàng cũng còn mong cha đến cứu, nhưng hy vọng ấy cũng tiêu tan nút sau nàng lại có ảo tưởng nhạc thiên mẫn sẽ học được võ công cao siêu như các vị hiệp sĩ đời xưa mà lên đây cứu mình thoát nạn nhưng đó chỉ là một ý niệm huyền ảo thôi chứ nhạc đại ca là người học văn có khi nào huynh ấy lại bỏ văn luyện võ mà dù nhạc đại ca có luyện võ đi chăng nữa ngũ đài phân đàn này cao thủ đông như kiến cỏ thì làm sao mà cứu mình cho được nhưng người ta sống ở trên đời ai mà chẳng có ảo tưởng ảo tưởng cũng là một niềm an ủi nó có thể giúp cho những người thất vọng can đảm mà sống Cẩm Vân biết đó chỉ là một ảo tưởng, nhưng nàng vẫn thường mong mỏi như vậy. Ngày hôm nay, nàng chỉ biết có kẻ địch bị giam giữ trong thiên hương ảo cảnh là họ nhạc, người của phái côn Luân thôi. Chờ tới khi thấy rõ kẻ địch là nhạc đại ca mà mình đêm ngày nhớ nhung. Nàng không mừng rỡ như điên nhưng không sao được. Nàng đã ngã vào lòng chàng cứ khóc lóc cho nó hả hê. Lúc này, nàng đã bình tĩnh được phần nào và nghe nhạc đại ca nói như vậy mới hay mình đang ở chốn nguy hiểm. Nếu để cho đại sư tỷ phải biết thì hai người đều toi mạng hết, dù mình có thoát chết nhưng nhạc đại ca thì sao? Nàng giật mình đánh thoát một cái, đồng thời nàng lại phát hiện mình đang nằm ở trong lòng người yêu lý tưởng, nên nàng hổ thẹn vô cùng. Kêu ứ ừ một tiếng rồi vội tánh sang ngay. Nàng hổ thẹn cúi đầu khẽ nói, "Nhạc đại ca, nơi đây nguy hiểm lắm, muội bất lối ra, chúng ta mau đi thôi." Thiên Mẫn ngạc nhiên hỏi lại, "Cẩm Vân hiền muội, sao hiền muội không theo ngu huynh đi?" Cầm Vân thấy chàng nói như vậy, không biết nên vui hay buồn, mắt ứa lệ khẽ đáp. Nhạc Đại Ca, muội đã quyết định rồi, Đại Ca thoát khỏi nơi đây là muội mãn ý. Sư phụ muội vẫn còn thương muội lắm. Đại sư tỷ cũng tử tế với muội, dù có khiển trách hay bị phạt gì, muội cũng cam. Nếu bảo muội đào tẩu, thì có khác gì bảo muội phản lại bổn giáo không? Huyền âm giáo thế lực rất lớn, muội không muốn lụy Đại Ca, Đại Ca cứ để muội đưa đường, mau rời khỏi đây đi, đừng làm cho muội lo âu nữa. Thiên Mẫn nghe Cẩm Vân nói như vậy, cảm động vô cùng, liền cao mày lại rồi nói: "Ngũ đại phân đàn nho nhỏ này đối với Ngô huynh không nghĩa lý gì đâu, Cẩm Vân muội đừng có sợ, cứ việc theo Ngô huynh." Cẩm Vân đáp: "Không, không, nhạc đại ca chưa biết họ lợi hại thế nào đấy thôi Cẩm Vân lo âu lại khóc ra thành tiếng. Thiên Mẫn không sao khuyên bảo nổi nàng, vì nàng biết rõ thế lực của Ngũ đại phân đàn này rất là hùng hậu, sợ liên lụy mình nên không chịu theo mình đào tẩu. Nghĩ như vậy, chàng càng nóng lòng sốt ruột thêm, vội nói: Cẩm vân, ngu huynh đã đi khắp chân trời góc bể Để tìm kiếm hiền Muội, Cùng đi kiếm kẻ thù của chúng ta Để trả thù nhà, an ủi tiền nhân Của hai gia đình chúng ta Chẳng nhẽ hiền Muội cứ ở trên núi này Không muốn trả thù cho bá phụ bá mẫu hay sao Cẩm vân nghe nói dùng mình Nhạc đại ca nói gì vậy Cha mẹ muội đã qua đời rồi sao Thiên mẫn lại ướt nước mắt ra gật đầu đắp Phải, bá phụ bá mẫu Đã bị vương tam nguyên hà thành Giao giết hại Ủa Cẩm Vân kêu như vậy rồi ngác ngỡ người về phía sau. Thiên Mẫn lo sợ vô cùng vội đỡ nàng và kêu gọi Cẩm Vân. Đột nhiên những điệu múa dâm đáng ở trong gương những âm nhạc khiêu gợi cũng biến mất bốn bề tối om như mực không còn trông thấy gì cả. Trong đêm tối Thiên Mẫn có thể trông thấy rõ mọi vật tất nhiên chàng không hoảng sợ gì hết liền vỗ vào mấy nơi đại huyệt của Cẩm Vân nàng liền khóc hỏa lên nhưng khi nàng mở mắt ra liền giật mình không khóc nữa với giọng run run nói Ủa? chúng đã phát giác ra rồi biết làm sao đây. nhạc đại ca chúng ta chúng ta mau chạy đi Hờ, các người còn muốn chạy ư thiên tỷ cẩm vân táo gan thực sư phụ và giáo phái như thế một giọng lạnh lùng và lanh lảnh ở phía sau gương vòng ra cẩm vân run lẩy bẩy khóc lên tiếng và đáp đại sư tỷ muội văn tỷ huynh ấy là đại ca của muội thiên vẫn trải qua một lần ngắm nhìn những cửa ngõ của thiên hương ảo cảnh này đã nhận ra được đại khái rồi chàng sợ trong bóng tối cẩm vân bị đánh lén Liền ấm nảng lên Giữa trường nhắm về phía có tiếng nói tấn công Một thế nhanh như chấp Trường ấy chàng mới dùng có năm thành chân lực mà thôi Nghe một tiếng kêu bùng Vách đá gắn đồng rắn như thế Mà còn bị trường lực của chàng đánh cho rung chuyển Ủa Đại sứ tỷ Cẩm Vân núp ở sau gương đồng Bị rung động rất mạnh Cũng phải thất thanh kêu la một tiếng thiên Mẫn quay người đuổi theo luôn Xịt xịt Trong bóng tối đột nhiên có một chùm kim bạc phía tới Cẩm Vân không cựa quậy gì cả Nàng chỉ lo đại sứ tỷ núp trong bóng tối Đột nhiên ra tay tấn công lén thôi Nàng lo ơ vô cùng Không dám nghĩ tiếp nữa Cứ rút đầu vào ngực chàng Nàng nghe thấy tiếng đập của trái tim chàng Cảm thấy có một sự khoan khoái Chưa hề có bao giờ Rồi nàng tự nhủ dù có chết Hai ta cũng cùng chết một nơi đang nghĩ ngờ như thế Thì bỗng nhiên nghe tiếng kêu gọi của đại sứ tỷ Nàng giật mình kinh hãi Mở mắt ra nhìn và nghĩ tiếp Nguyên tai Đại sứ tỷ đã dùng huyền âm trong tấn công nghe tới đó nàng vội quàng tay vào cổ Thiên Mẫn và nói Đại ca mau tránh đi Đây là huyền âm trăm đó Đừng sợ Thiên Mẫn không sợ gì huyền âm trăm hết Chàng an ủi cẩm vân như vậy rồi ám nàng lên Chàng không tranh né thì chớ Trái lại còn chạy về phía có ám khí phi tới Quả nhiên huyền âm trăm Không những không bắn trúng vào người chàng Mà cứ bay gần tới nơi Tự động rớt xuống đất hết Bỗng phía sau tấm gương có một cái bóng đen chạy ra Có vẻ hoảng hốt muốn bỏ chạy Nhưng Thiên mẫn đã nhanh như chớp Giơ một ngón tay lên cách không chỉ một cái Người đó đã đứng yên không sao cử động được nữa Bộ mặt trắng trèo bỗng biến thành đỏ bừng Hình như nàng vừa xấu hổ vừa lo âu vậy Thiên mẫn đã nhận ra thiếu nữ này Chính là người đứng đầu của bọn múa vũ điệu khiêu dâm Mà chàng đã trông thấy như ẩn như hiện Trong các tấm gương hồi nãy Lúc này nàng đưa mắt tống tình nhìn chàng Trong hai mắt của nàng hầu như có lửa Thiều nữ trông thấy Thiên Mẫn là một thiếu niên anh Tuấn và ôm chặt lấy sương muội của mình âu yếm lắm. Không biết nàng đang tức giận hay là ghen tuông. Cẩm vân thấy đào hoa tiên tử liễu hàm yên suốt tỷ của mình đứng yên ở trước mặt không cử động gì hết. Trong lòng tỏ ra kinh ngạc vô cùng và cung hổ thẹn nữa nàng giãy rụa định xuống đất kêu lên Đại suốt tỷ làm sao vậy? Thiên Mẫn nóng lòng muốn rời khỏi thiên hương ảo cảnh nên nghe Cẩm vân nói như thế liền ôm chặt lấy nàng và giận Mặc nàng ấy, Huynh đã dùng thủ pháp cách không điểm thương, điểm cho nàng ta đứng yên ở đó rồi. Cẩm vân hay còn thắc mắc không hiểu tại sao mình với Thiên Mẫn cứ tiến về phía huyền âm trâm mà những mũi kim đó không bắn trúng hai người. Bây giờ nàng lại nghe Thiên Mẫn nói sư tỷ của mình bị thủ pháp cách không điểm huyệt kiềm chế. Nàng còn nhớ sư tỷ có nói thủ pháp cách không điểm huyệt hình như sư phụ mình cũng không biết sử dụng. Bây giờ nàng mới biết Thiên Mẫn là kẻ tải ba Trong lòng mừng rỡ vô cùng Nên tay nàng đang quàng chặt cổ của Thiên Mẫn Lại càng ôm chặt thêm Má nàng áp vào ngực chàng rồi nũng nịu hỏi Không ngờ đại ca tải ba đến như vậy Sao vừa rồi đại ca không nói cho tiểu muội hay Thiên Mẫn người thấy mùi thơm trên tóc của nàng bốc lên Trong người cũng cảm thấy nao nao Chàng lại nghe nàng khẽ nói Mẫn đại ca ngày thường đại sứ tỷ tử tế với tiểu muội lắm Đại ca đừng có đả thương đại sứ tỷ Đại ca tha cho tỷ ấy nhé Không sao, huynh chỉ điểm rất khẽ thôi Một canh giờ sau, nàng ta sẽ tỉnh táo cử động được ngay Thiên Mẫn vừa nói tới đó Đột nhiên thấy bốn mặt có tiếng quát Rất thánh thoát và có ánh sáng bạc lóe lên Thì ra mỗi một tấm gương Ở tà hữu trước sau Đều có trường kiếm nhô ra Nhắm người chàng đâm tới Căn phòng gương đó ngang rộng chỉ một trường mà thôi Mà những mũi kiếm Ở bốn mặt tám phương đâm tới Thì còn làm gì có chỗ tránh nè nữa Như vậy đủ thấy người xếp đặt độc ác biết bao Nghe tiếng gió, Thiên Mẫn đã chuẩn bị, chàng đưa mắt nhìn những thanh trưởng kiếm đâm tới. Bề ngoài trông rất nguy hiểm, nhưng chàng đã nhận ra tất cả bấy nhiêu thanh kiếm. Đều do những tay tầm thường điều khiển nên mũi kiếm, nên mũi, nên mũi kiếm yếu ớt không có sức. Khi những mũi kiếm đó sắp đâm trúng vào hai người, Cẩm Vân thấy vậy hoàng sợ đến biến sắc mặt. Suýt tí nữa thì nàng thất thanh kêu la. Thiên Mẫn cười nhạt một tiếng, vận thái thanh cương khí lên, thì nghe thấy những tiếng kêu lốp bốp và lách cách liên hồi. Thì ra những mũi kiếm chưa đụng vào người của Thiên Mẫn và Cẩm Vân đều đã bị gãy đôi. Sau những tấm gương đều có tiếng người kinh hãi kêu la và tiếng bước chân đi nhộn nhịp. Thiên Mẫn không đuổi theo, vẫn cứ đúng theo kế hoạch của mình mà tiến sang bên trái, rồi lại quay về bên phải. Đi như thế một hồi, đột nhiên đã thấy trước mặt có ánh sáng mặt trời ló vào. Thì ra hai người đã đi tới chỗ đường hầm sắp sửa ra tới cửa động rồi. Chàng đặt Cầm Vân xuống vừa cười vừa nói, thiên hương ảo cảnh này quả thật là huyền ảo khôn lường. Cầm Vân được chàng ấm ngót nửa ngày trời, mà mặt vẫn hãy còn hồ thẹn. Nàng vừa đứng xuống đất đã giơ tay lên vuốt vuốt lại mái tóc, rồi lên tiếng hỏi: "Mẫn đại ca, sao đại ca cũng biết trận pháp thiên hương ảo cảnh này vậy?" Thiên vẫn đắc chí vừa cười vừa đáp: "Trận pháp này dù hiện ảo như thế nào cũng không thoát khỏi tam tài ngũ hành, bắt quái cửu cung. Mà những sách đó huynh đều đã đọc qua rồi." Nói tới đó chàng ngừng dây lát rồi lại nói tiếp: "Cầm Vân muội, sao hiền muội lại tới ngũ đài này?" sau khi bị bắt, hiền muội đã đi những đâu? có thể nói cho huynh nghe được không? cẩm vân thấy thiên vẫn hỏi như vậy, hai mắt đã ứa lệ, rồi nắm chặt lấy tay thiên mẫn nhưng muốn khóc và đáp vẫn đại ca, muội muội đại ca, hình như nàng muốn nói, bây giờ muội là một người mồ côi không nơi nương tựa, chỉ có huynh là người thân nhất của muội mà thôi. nhưng nàng không sao nói nên lời được và nước mắt đã nhỏ xuống hai má. ngừng giây lát, nàng mới buồn rầu nói tiếp lúc ấy muội bị vương tam nguyên hà thành giao hai tên giặc bắt cóc muội đi từ nam chí bắc đi luôn mấy tháng liền có một hôm chúng dắt muội đi qua dưới chân núi thái hành chúng bảo có kẻ thù tới và bảo muội ẩn núp sau một cây thông cớ muội không được chạy tới chạy lui sau muội đánh liều ngó đầu nhìn ra bên ngoài mới hay chúng còn hẹn với một hòa thượng mật vàng khè chúng gọi hòa thượng ấy là đại sư huynh cả ba dùng khăn đen bịt mặt rồi núp vào so tối để đợi chờ kẻ thù đến nơi một lát sau quả nhiên có hai người cưỡi ngựa phi tới chúng với hòa thượng cùng nhảy ra ngăn cản lối đi và đánh nhau với hai người kia. chúng địch không nổi hai người kia, có lẽ chúng đã bị thương, cho nên cũng cắm đầu chạy thẳng vào trong rừng. muội thấy hai tên giặc ấy đắt đào tàu, muội muốn nhân dịp may đó để bỏ chạy luôn. ngờ đâu ngoài rừng lại có thêm một người cầm dao miến điện phi thân tới. thi đấu có mấy hiểm đã giết chết hai người cưỡi ngựa kia. người đó móc túi hai cái sắc chết lấy được một hộp bọc gấm ra, đi đặt vào trong lòng mở năm hộp lên xem thấy trong đựng những châu báu ít cả cười một hồi rồi đi luôn muội một mình đứng ở đó đợi chờ khá lâu trần đã thấy tê mỏi nhưng vẫn không dám chạy ra bên ngoài muội lấy tay đấm vào đùi mấy cái rất khẽ mà người nọ tai thính khôn tả nên y đã quay lại quát hỏi ai ở trong rừng vậy Ý vừa nói vừa tiến thẳng về phía muội ẩn núp thiên vẫn nghe từ đó gật đầu xét lời hỏi có phải người đó là phân điệp truy hồn sở thiên hành không Cầm vân khẽ gật đầu đáp phải chính y thế rồi y đem muội lên núi ngũ đài lên tới đây muội mới biết y là đường chủ không tốt bụng gì cả y định đem muội đến thiên hương ảo cảnh để học những điều ma quỷ hôm đó y đưa muội đến yết kiến phó giáo chủ và dâng trân châu cho phó giáo chủ phó giáo chủ trông thấy muội liền cười và hỏi lai lịch rồi đeo luôn chuỗi hạt châu đó vào cổ muội nói con nhỏ này tội nghiệp thật lần này ở tổng đàn có gửi xuống một cuốn huyền âm kiếm pháp với huyền âm trầm khuyết ta định kiếm mấy nước đệ tử có tư chất hơn người để huấn luyện. thôi, cứ để con bé này ở đây để cho ta huấn luyện. sở đường chủ liền bảo muội quỳ xuống vái lại và vái phó giáo chủ làm sư phụ. thế rồi muội với đại sư tỷ đào hoa tiên tử liễu hàm yên ở chung một phòng. ngày nào sư phụ cũng truyền thụ cho chúng muội huyền âm kiếm pháp với huyền âm trâm. mấy hôm trước đây nghe nói có kẻ địch đến mục đích là muốn cướp lại chuỗi hạt châu mà muội đang đeo. nguyên nhân là do sở đường chủ đã giết chết một tiêu đầu họ chữ đoạt cái chuỗi hạt châu ấy. Sư phụ vì thạch thất ở dưới thiên hương ảo cảnh là kho châu báu của phân đàn, rất quan trọng cho nên mới phái đại sư tỷ đến giữ thiên hương ảo cảnh, đồng thời muội mới học võ không lâu. Và lần này kẻ địch là tay cao thủ nhưng phó giáo chủ thấy nơi đây mai phục trùng trùng, không sợ kẻ địch xâm nhập cho nên mới cho muội theo đại sư tỷ tới. Cẩm vân vừa đi vừa kể, tới đó thì vừa kể xong. Thiên mẫn vội đỡ lời hỏi. Cẩm Vân muội, nếu vậy Ngũ Đài Phân Đàn hiện giờ ở đâu? Hiền muội mau dẫn Ngũ huynh đi. Cẩm Vân tỏ vẻ nghi ngờ vừa hỏi lại: "Đại ca, định đi Phân Đàn làm chi?" "Huynh với sư huynh các người đã rủ nhau đến Ngũ Đài Phân Đàn, sư huynh các người đã tới trước rồi. Ở đây cách Phân Đàn còn xa lắm, đây là Tây Đài mà Phân Đàn thì thiết lập ở Bắc Đài." Thiên Mẫn nghe Cẩm Vân nói như vậy, trong lòng suốt ruột vô cùng nói tiếp: "Thế sao, nếu vậy chúng ta phải đi mau, còn hai vị hiền muội đang chờ trên tích thạch nhai kia." Cầm Vân nghe Thiên Mẫn nói như vậy Thắc mắc vô cùng Không hiểu tại sao Mẫn Đại ca lại còn có hai người muội muội như vậy Liền ngạc nhiên hỏi Đại ca còn hai vị muội mũi nữa Lúc này Thiên Mẫn không có thì giờ giải thích Chỉ nắm tay nàng đi luôn Ra khỏi thạch động của Thiên Hương ảo cảnh Hai người lại đi qua ngũ hành thạch trận Cầm Vân vội kéo tay chàng và nói Đại ca chứ có nóng lòng như vậy Chúng ta đi theo con đường nhỏ này Sang bên ấy nhanh hơn là đi trong thạch trận Cầm Vân nói xong Nàng dẫn chàng đi sang phía bên phải qua mấy thoi đá hình búp măng Nếu không có nàng dẫn đường thì Thiên Mẫn không biết được tại sao những thoi đá đó lại có con đường nhỏ như vậy Hai người đi quen co một hồi sóc qua khỏi rừng đá búp măng thì bỗng nghe thấy tiếng gõ vào đá kêu lộp cộp Cẩm Vân liền ngừng chân lại Thiên Mẫn cũng ngừng chân theo Tiếp theo đó hai người thấy có tiếng cười quái gì Cẩm Vân có vẻ hoàng sợ vội nắm chặt lấy tay Thiên Mẫn Tiếp theo đó lại có tiếng nói vọng tới Chúng ta phải tốn bao nhiêu hơi sức Mới giết được con trùng dài này Xem như vậy Con nhái ấy chắc chết rồi Vậy chúng ta vào trong đó để lấy lại bảo trâm Rồi cùng đi bắt đài tiếp ứng ngay Sư huynh con nhái ấy khôn ngoan lắm Tay nó lại cầm ngũ ương trâm Nhớ nó chưa chết có phải là nguy hiểm cho mình không Nếu vậy theo ý kiến của sư đệ Thì chúng ta cứ phải ở đây đợi chờ mãi hay sao Tiểu đệ đang nghĩ ra được một cách rồi Con rắn này ở trong hang chui ra Đủ thấy hang đó chỉ có một lối ra vào mà thôi Chỉ bằng chúng ta dùng lửa đốt Nếu con nhãi chưa chết tên nào nó cũng tự động ra Nếu không thì nó đã bị con rắn cắn chết rồi Hả phương pháp của đệ hay lắm Chúng ta cứ thử thi hành xem sao Giọng nói đó nghe rất quái gì Thiên Mẫn nhận ra giọng nói của âm Sơn song thi Chàng cũng biết con nhỏ mà chúng ám chỉ Đích thì là Phùng Nhi Chàng lo âu vô cùng khẽ bảo Cẩm Vân Chúng ta đi mau lên Thế rồi chàng vừa kéo tay Cẩm Vân Phóng về phía trước quát lớn Hai tên quỷ nhập chàng kia Hai người lại muốn hại người có phải không chàng vừa nói vừa múa kiếm Xong lại tấn công luôn. Ông sơn song thi đã nếm qua tài nghệ của thiên Mẫn rồi, nhất là bạch cương thi trước kia bị thiên bẫn đánh trúng một trường, hất ra ngoài xa, bị thương khá nặng, ít phải núp ở trong rừng mà uống thuốc và vận hơi điều thức chữa suốt nửa ngày mới khỏi. chàng đã luyện được môn huyền công cương khí, thì huynh đệ chúng định sao nổi? vì vậy chúng vừa trông thấy hình bóng của chàng đã cùng nhau ù té chạy ngay. hai tên quỷ nhọc chàng tựa như hai luồng khói chạy thẳng xuống dưới núi. Thiên Mẫn thấy chúng chạy tán loạn như vậy Cũng phải tức cười Nhưng chàng không đuổi theo nữa cúi đầu nhìn xuống đất Quả thấy trên mặt đất có một con rắn Thân to như miệng bắt Và đã bị hai tên quỷ nhập tràng bầm nắt Máu tanh vùng vãi khắp nơi Cẩm Vân nhìn chàng và tình tứ hỏi Mẫn đại ca vừa rồi có chuyện gì vậy Thiên Mẫn đáp Chúng là âm Sơn Song Thi Chuyên môn giả quỷ nhập tràng để hại người Chúng đã đào tàu rồi Âm Sơn Song Thi Cẩm Vân tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại như thế Vì âm sơn song thi là cao thủ hạng nhất Do sư phụ của nàng là vạn diệu tiên cô Mời đến để giúp sức Cho ngũ đại phân đàn Và coi hai tên ấy như vạn lý trường thành vậy Bây giờ thấy mẫn đại ca chỉ dọa một cái Mà chúng đã chạy toán loạn ngay Nàng không tin hai tên đó là âm sơn song thi Mà hỏi lại như vậy Nàng tròn xe đôi mắt Nhìn thiên mẫn Không ngờ chàng lại có bản lĩnh tài ba đến như vậy Lúc này mặt nàng tươi như hoa nở Trong lòng mừng rỡ vô cùng Căn cứ lời nói của song thi Thiên mẫn đoán chắc Phùng Nhi đang bị giam giữ Trong hang động gần đó Nhưng còn kỳ muội và anh muội đâu Chàng thắc mắc vô cùng Chàng tới trước cửa động ngó vào bên trong Thấy tối om om như mực Chàng hoài nghi không biết Phùng Nhi có ở trong đó thực không Liền lớn tiếng gọi Phùng Nhi Nhàng thúc thúc cháu đây Từng nói đó vừa dứt trong thạch động đã có một bóng đen Nho nhỏ nhô ra Phùng Nhi đã nhảy sổ lại Ôm chặt lấy thiên mẫn Con nhỏ bị kinh hãi và khổ sở hơn nửa đêm bây giờ bỗng gặp người thân nhất của nó nó mừng rỡ đến ứa nước mắt ra và cứ rút đầu vào lòng thiên mẫn thiên mẫn vút ve đầu con nhỏ hồi lâu rồi nói hai con quỷ nhập tràng bắt nạt cháu đã bị nhạc thúc thúc đuổi đi rồi cháu đừng có khóc nữa à vạn thúc thúc và doãn thúc thúc đâu phụng như thấy thiên mẫn hỏi đến vạn thúc thúc với doãn thúc thúc nó mới nhớ tới liền kêu ôi chà một tiếng rồi vội kéo tay thiên mẫn và nói hai vị thúc thúc đang bị giam ở trong đạo quan nhạc thúc thúc mau đi cứu hai vị ấy đi cháu biết đường lối nó vừa quay người lại bỗng thấy một thiếu nữ lưng đeo trường kiếm vận võ phục tuổi trạc doãn với vạn thúc thúc đang tùm tìm cười nhìn mình nó ngạc nhiên vô cùng bụng bảo dạ ủa rõ ràng vừa rồi ta không hề trông thấy cô nương này nó vừa nghĩ vừa hổ thẹn hai má đỏ bừng rồi núng điệu hỏi thiên vẫn nhạc thúc thúc cô nương này là ai vậy thiên vẫn vừa cười vừa nói với cẩm vân vân bội con nhỏ này là vân phụng đệ tử ký danh của ngô huynh đó chàng lại bảo phụng nhi phụng nhi còn lại đem mau chào thường quan cô cô đi phùng nhi nghĩ thầm ủa sau nhạc thúc thúc lắm muội muội thế này nào là doãn thúc thúc và thúc thúc bây giờ lại thường quan cô cô không biết sau này còn vị nào nữa không ở trong cô ta hình như cũng biết võ ta lại có thêm một người dạy võ cho nó vừa nghĩ vừa tiến lên vái một lại và gọi thường quan cô cô cẩm vân thấy con nhỏ này vừa thông minh vừa xinh đẹp cũng yêu thương hết sức nàng nắm tay con nhỏ đang định nói chuyện thì thiên vẫn đã vội hỏi Phùng Nhi, vạn thúc thúc với Doãn thúc thúc bị giam ở đâu? Phùng Nhi chỉ tay vào con đường đi lên trên đỉnh núi và đắp. Ở trên đỉnh núi kia, thường quan cô cô, chúng ta mau lên đi. Nói xong, nó kéo tay Cẩm Vân đi ngay. Tùy Thiên mẫn nóng lòng suốt ruột, nhưng vì võ công của Cẩm Vân hãy còn non nứt. Nhỡ mình đi trước nàng, người của ngũ đài tới thì địch sao nổi, nên đi mãi mãi vẫn chưa lên tới đỉnh núi. Phùng Nhi ngẩn đầu lên nhìn, thấy phía trên nóc nhà của đạo quan có lửa bốc cháy, liền thất thanh kêu la ủa đạo quan của đạo sĩ đã phát hỏa biết làm sao bây giờ đây nhạc thúc thúc nó nghĩ đến doãn thúc thúc với vạn thúc thúc bị giam giữ ở trên đó mà bây giờ lại phát hỏa làm sao nó chẳng kinh hoàng thiên mẫn ngừng nhìn hồi lâu qua thấy trên đỉnh núi lửa bốc cháy ngùn ngụt liền cười và nói Phùng nhi con chưa có lỡ ông ngọn lửa này chắc là vạn thúc thúc đốt cháy đó hai vị ấy có lẽ đã thoát khỏi rồi Phùng nhi hay còn bán tín bán nghi nó lại ngẩng đầu nhìn lên xem thì bỗng nghe thấy có tiếng người kêu gọi mến đại ca Hai cái bóng người nhanh như sao xa phi xuống Nó đã nhận ra hai người đó Chính là Doãn Thúc Thúc và Vạn Thúc Thúc Nó mừng rỡ vô cùng Vội buông tay cầm vân ra Chạy lại nghênh đón và kêu gọi Doãn Thúc Thúc, Vạn Thúc Thúc, phụng Nhi ở đây Thì ra Tiểu Kỳ vết thì Anh Bị phi phạm đạo nhân lừa vào trong khách sảnh Rồi tên đạo sĩ giả hoạt ấy quay ra ngay Vừa ra tới cửa y đã bấm chốt máy móc Tất cả các cửa ngõ đều có những tấm gang buông xuống kín mít Trì Anh đã cẩn thận rồi thấy cử chỉ của tên đạo sĩ như vậy nàng vội vàng đuổi theo nhưng nàng đã chậm mất một bước khách sảnh đã bị tụt xuống dưới hầm chuyện xảy ra chỉ trong nháy mắt tiểu kỳ tức giận khôn tả liền lớn tiếng mắng chửi cậu đạo sĩ ta sẽ giết sạch các ngươi chúng đã chọc tức vì nữ sát tinh này thế hết là sau này hơn 50 đệ tử của phái ngũ đại ở trong thông thiên quan này đều bị toi mạng hết nàng vừa tức giận vừa móc túi lấy cây sáo ngọc trắng ra liền có một đốm sáng lóe mắt nhằm cửa sắt điểm luôn chỉ nghe kêu cộp cộp Tấm găng dày mấy tấc mà cũng bị nàng đâm thủng mấy lỗ. Bên ngoài tấm gang còn có vách đá thực dày nữa. Sáo của nàng chỉ đâm thủng biếng gan kia thôi. Nên nàng cảm thấy cánh tay tê tái vô cùng. Chị Anh đã lấy đá lửa lên trong một bó đức nhỏ để chiếu xem. Lúc ấy hai nàng mới biết không có Phụng Nhi ở trong phòng. Cả hai đều kinh hoàng vô cùng. Tiểu Kỳ càng tức giận múa sáo phá tan hết những bàn ghế hương án ở trong phòng ngay cả bức tượng lão tổ, các bức tranh và câu đối treo trên tường cũng bị xé tan tành. Chỉ anh biết tính của tiểu kỳ nên mặc nàng phá vách mà không hề lên tiếng khuyên ngăn. nàng cầm bó đuốc xoay đi xoay lại một hồi để cố tìm xem có cách gì thoát thân không. nàng còn dùng tay gõ thử bốn vách, thấy không có mặt nào là tống cả. bó đuốc ở trong tay nàng sắp cháy hết mà vẫn chưa tìm ra được cách gì để thoát thân. nàng vứt bó đuốc chán nản ngồi phịch xuống đất. tiểu kỳ thấy chỉ anh rầu rĩ liền hỏi. Anh muội có cách gì không? Không có cách gì hết, tiểu muội đang nghĩ vừa rồi căn phòng này tụt xuống, theo tốc độ của nó thì căn phòng này ít nhất cũng cách mặt đất chừng 15-16 trường hiển nhiên là nằm ở trong lòng núi Không khi nào người sáng chế lại vô duyên vô cớ chỉ để cho một cái lòng sắt này tụt xuống dưới hố sâu 15-16 trường mà chung quanh không có phòng khác để đi lại cho nên tiểu muội đoán chắc phòng này thể nào cũng có cửa ngõ khác Nhưng vừa rồi tiểu muội đã thử gõ chung quanh vách không có một nơi nào là rỗng hết Ván sắt này dài ít nhất cũng phải ba bốn tốc Anh muội gói như vậy thì làm sao mà biết được Chỉ bằng chúng ta đâm thùng lỗ Quanh căn phòng này xem Nếu có chỗ nào có thể thông suốt được Thì chỗ đó thể nào cũng là cửa ngõ Rồi chúng ta dùng kiếm đục thùng như vậy Chắc chắn sẽ ra được khỏi đây Bây giờ cũng chỉ có một cách ấy thôi Chứ không còn cách nào khác hơn nữa Hai người đang nói chuyện Bỗng có một mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra khắp phòng Mùi thơm đó là lùng lắm Không phải trầm hương cũng không phải là đàn hương Tiểu Kỳ ngẩng đầu lên nhìn mới hay trên đó đang có một làn khói trắng phun xuống. Nàng thất thanh la lớn: Anh muội, mê hồn hương đó. Chị Anh đáp: Không hề gì, chúng ta đã uống ô phong toán rồi, đến nhấp hồn hương của độc cô bà cũng chẳng làm gì nổi. Hương hồ, hương mê hương của hạng ngũ hương này. Tiểu Kỳ giơ cây sáo ngọc lên đâm vào vách sắt. Chị Anh cũng không chỉ hoãn rút trường kiếm ra dồn hơi sức vào cánh tay cũng bắt chước Tiểu Kỳ mà đâm vào vách sắt đó. Quý vị nên rõ khi giới của hai người không sắc bén bằng long hình kiếm của thiên bẫn, nên hai người phải vận nội lực của mình vào mới có thể đâm thùng được vách sắt. Trị Anh và Tiểu Kỳ mỗi người đi một ngả, cứ đi một bước đâm một lỗ. Không bao lâu, hai người đã thoát mồ hôi ra như mưa rồi, mà vẫn chưa tìm thấy cửa ngõ đâu hết. Tiểu Kỳ đã cảm thấy cánh tay tê tái, hơi thở hồng hộc, nhưng nàng là người rất bướng bình hiếu thắng. Khi nào chịu ngừng tay? Khi đâm đến chỗ giữa đại sảnh nơi treo tranh của lão tổ, Thì sáo của nàng bỗng ngập sâu vào bên trong Quả thật bên đó trống rỗng Nàng mừng rỡ vô cùng lớn tiếng gọi Anh muội cửa đây rồi Chị anh cũng cảm thấy khá mệt mỏi Đang lo âu nghe Tiểu Kỳ nói như vậy Vội chạy lại xem Tiểu Kỳ vội quẹt lửa châm đúc lên xoay Quả thấy vách sắt đó có một vết hẳn Hình chữ nhật cao 4 thước Rộng 2 thước Nàng đoán chắc nơi đây là cửa ngõ chứ không sai Nhưng bọn đạo sĩ rất khôn ngoan Đã quét vôi trắng đẻ lên Nếu như không nhìn kỹ thì không sao biết được chị anh mừng rỡ kỳ tỷ nơi đây là cường ngõ thực sự chứ không sai tiểu kỳ cũng phấn khởi hết sức vội lấy thanh đoàn kiếm ra vừa cười vừa nói anh bội chúng ta mau lấy đoàn kiếm này khoét thủng lỗ tường để ra ngoài đó đánh giết một trận cho sướng tay nói xong nàng đưa thanh đoàn kiếm cho chị anh bảo kiếm ấy thực là quý báu tuy chưa thể nói là chặt sắt như chặt bùn nhưng đâm thủng vách sắt đó không khó khăn chút nào thế rồi thì anh dùng đoàn kiếm cắt sắt thành từng miếng nhỏ Không bao lâu nàng đã cắt thành một cái lỗ hồng nhỏ nhỏ có thể chui lọt đầu người. Nàng liền cầm bó đuốc chui đầu ngó ra bên ngoài. Quả thấy ngoài đó có một cầu thang đá. Trong lòng mừng rỡ hết sức vội nói. Kỳ tỷ, bây giờ chúng ta chỉ cần khoét rộng ra thêm một chút nữa là có thể thoát hơn. Nói xong nàng mạnh sức cắt tiếp. Sợ dĩ nàng không dám mạnh tay là sợ làm hỏng thanh bảo kiếm bằng ngọc thạch ấy. Lần này nàng cắt cảm thấy chỗ cán kiếm hình như hơi lỏng lẻo không sao dùng sức được. Nên nàng vội đưa tới gần bó đúc soi xem Mới hay kiếm này nối liền vào thân kiếm Bằng cách vặn ốc chứ không phải giống như cán kiếm khác Thùy Anh là môn hạ của võ câu sư Thái Giáo chủ huyền âm giáo từ hồi còn nhỏ Nên rất giàu kiến thức Nàng bỗng nghĩ tới mấy hôm trước Gặp lão đạo sĩ thông linh của phá không động Đạo sĩ ấy cứ bảo tiểu kỳ trả lại thanh đoàn kiếm này cho y Y nói thanh đoàn kiếm này tên là Ngọc Tỷ Lệnh Là vật báo trấn sơn của phá không động Bây giờ nàng bỗng thấy kiếm ngẫu nhiên bị mình làm lỏng lẻo như vậy, biết đâu bên trong có gì bí mật, nên nàng vội nói với Tiểu Kỳ rằng: "Kỳ tỷ, chúng ta thử vặn cán kiếm ra xem, bên trong có gì bí mật không?" Tiểu Kỳ đã lấy thanh đoàn kiếm, rồi trố mắt lên hỏi: "Anh muội nói gì? Căn kiếm này mở ra được hay sao?" Hỏi xong, nàng lại đưa cho Trì Anh và nói tiếp: "Một khách không phiền hai chủ, anh muội đã xoay lỏng được căn kiếm thì cứ việc mở ra mà xem đi, việc gì phải đưa cho tỷ mới được." Trì Anh ngần ngừ đáp: Đây là bí mật của phái không đồng muội là thực Không đồng thì có liên quan gì tới tỷ đâu Mau mở ra xem đi, đừng có nói lôi thôi nữa Thì anh từ từ vặn cán kiếm ra xem Quả nhiên bên trong có một cuộn giấy màu vàng nhạt Nàng vội dùng móng tay khều ra Rồi mở ra xem Mới hay, đó là một cuốn sách mỏng Rộng chừng một tấc, dài hai tấc Giấy vừa mềm vừa mỏng, màu vàng nhạt Nó không phải là lụa, cũng không phải là lãnh Trông rất cổ kính Tiểu kỳ cũng lấy làm ngạc nhiên Vội chạy lại gần xem thấy ngoài bìa có đề những chữ như sau. Huyền Thiên thập nhị không động gia pháp. Lịch truyền trưởng môn dĩ khứ tả ác. Ý là 12 thức kiếm pháp của Huyền Thiên là gia pháp của phái không động, truyền từ người trưởng môn này đến người trưởng môn khác, dùng để diệt trừ những bọn tả ác. Trị Anh đọc xong 16 chữ đó, liền ồ lên một tiếng và nói. Kỳ tỷ, thì ra đôi đoàn kiếm này là gia pháp của phái không động, 12 thức có vẽ hình trong này có lẽ là Huyền Thiên thập nhị thức đây. Tiểu kỳ vội dở mấy trang sau ra xem, rồi mừng rỡ la lớn. Anh muội, tỷ đã biết rồi, huyền thiên thập nhị thức đây dùng để phá thông thiên kiếm pháp. Hôm đó, kiếm pháp của lão đạo sĩ như thế nào, tỷ còn nhớ lắm. Trị anh thuận tay cuộn cuốn sách nhỏ nhỏ ấy lại, rồi nhét vào trong căn kiếm và vặn thân kiếm vào. Xong đâu đó, nàng mới nói. Kỳ tỷ, chờ công việc ở ngũ Đài Sơn này xong, tỷ phải luyện tập huyền thiên thập nhị thức mới được. Theo chỗ hiểu biết của tiểu muội Thì khi bọn đào sĩ của phái không động Đã biết rõ đôi đoàn kiếm này ở đâu rồi Thì chúng sẽ không để yên cho tỷ đâu Nơi tới đó nàng bỗng nghĩ ra một việc gì liền quay lại nói tiếp Kỳ tỷ Tỷ thử lấy nút thanh kiếm kia ra Xem cán của nó có vặn ra được như thanh kiếm này không Và xem bên trong Còn có lệnh dụ gì khác không Tiểu kỳ hỏi lại Chẳng nhẽ trong cán của thanh bảo kiếm thứ hai này Lại có huyền thiên thập nhị thức nữa hay sao nói sau nàng liền lấy thanh đoàn kiếm đó ra vạn thử xem quả nhiên cũng có thể vạn được bên trong của thanh kiếm này lại còn có một chiếc phỉ thúy lệnh tiễn xanh biếc và trong suốt dài chừng hai thước mỗi bên có khắc một hàng chữ như sau không động phái khai sơn tổ sư sắc lệnh trấn sơn chi bảo vĩnh truyền vật thế tiểu kỳ kinh ngạc hỏi sao anh muội lại biết trong này có vật ấy thì anh vừa cười vừa đáp lý do này rất giản dị hôm đó lão đạo sĩ thông linh của phái không động trả gọi nó là ngọc tỷ lệnh là gì vừa rồi tiểu muội nghĩ đến trong cán kiếm này có dấu không động gia pháp huyền thiên thập nhị thức nếu gọi nó là ngọc tỷ lệnh thì không đúng tí nào trừ khi trong cán kiếm kia có dấu phù lệnh gì quan trọng hơn huyền thiên thập nhị thức này thì mới đúng vì thế tiểu muội mới bảo tỷ mở ra xem là vậy tiểu kỳ lại cất phỉ thúy lệnh vào trong cán rồi vừa cười vừa nói thảo nào mẫn đại ca cứ hay nghe kế của hiền muội thì ra hiền muội quả thật là nữ gia cát thực không sai chút nào thì anh mặt đỏ bừng núng niệu nói muội không chơi vết tỷ đâu Tì, tì cứ chế nhạo muội. Tuy nàng nói như vậy Nhưng trong lòng khoan khoái vô cùng Tiểu kỳ vừa cười vừa nói tiếp Thôi tì xin lỗi Hiện giờ mất đại ca không có ở đây Hiện muội đừng có làm đúng mái À thế ra tì vẫn quen làm đúng với huynh ấy đấy Bậy nào Tiểu kỳ vừa nói vừa chạy lại Thọc lét trì anh Hai người quên cả việc chính Mà cứ đùa giỡn nhau cười khúc khích hoài Giây phút sau trì anh lên tiếng nói Thôi chúng ta mau khuét cửa để ra ngoài đi Đừng có đùa nữa Từ khi xuống núi tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Tiểu Kỳ bị thất thế, cho nên nghĩ tới tên đạo sĩ hồi nãy, nàng lại tức giận khôn tả, liền hậm hực nói. Phải đó, mau ra khỏi đây để trị cho bọn chúng một trận mới hải dạ. Không bao lâu đã khoét được một cái lỗ hỏng lớn, Tiểu Kỳ đang định nhảy ra, thì trì anh vội nói. Hãy khoan đã, biết đâu ngoài cửa động chỉ có mai phục, để muội ra trước. Nói sau, tay trái nàng cầm đuốc, tay phải cầm kiếm, chọc thử vào mặt đất xem bên dưới có hầm hố gì không. Nàng thấy không việc gì rồi mới nhảy ra. Bên ngoài là một đoạn đường hầm dài chừng 5-6 trường và rộng chỉ vừa một người đi. Đi tới chỗ đường cùng liền gặp một cầu thang đá. Chị Anh tính cẩn thận. Trước khi bước lên cầu thang, nàng đã thử thách xem cầu thang này là thực hay là giả. Rồi nàng cười nhạt một tiếng quay lại nói với Tiểu Kỳ rằng Tiểu muội tưởng đạo sĩ của thông thiên quan này lợi hại, không ngờ chúng lại tâm thương đến thế này. Tiểu Kỳ vội hỏi, anh muội nói gì vậy? Trì Anh chỉ vào một bậc thang và nói rằng Có lẽ đây là cơ quan của chúng cũng nên Tiểu Kỳ tiến gần tới xem Thấy bậc thang không có gì lạ cả liền ngạc nhiên nói Cơ quan máy móc gì đâu, sao tỷ không thấy Trì Anh cầm bó nước tới gần Và dùng mũi kiếm chỉ vào cầu thang ấy Lại vừa cười vừa nói tiếp Tỷ xem này, cầu thang đá là lợi dụng núi đá này Mà đục thành, tất nhiên ở trong đá Thề nào cũng có nước gì ra Nước đó người ta gọi là mồ hôi đá Vậy các bậc thang phải ướt mới đúng Nhưng cầu thang này cứ cách giam ba bậc Lại có một bậc khô ráo Đủ thấy những bậc thang đó Là do nhân công làm nên Tất nhiên bên dưới cũng có cơ quan gì rồi Vì vậy bậc cầu thang đó mới khô ráo như vậy Trò trẻ con này làm sao mà qua mắt được tiểu muội Tiểu kỳ nghe chị anh giải thích liền để ý mới nhận thấy lời nói của chị anh không sai chút nào Nhưng nàng vẫn còn tính trẻ con Nghe nói cầu thang con máy móc Thấy hứng thú vô cùng Chờ thì anh lên thang trước Nàng mới lên sau Vừa đi nàng vừa nói Anh bồi chúng ta thử xem máy móc của chúng như thế nào Nàng không đợi Trì anh trả lời đã cầm cây sáo ngọc Đâm thử vào một bậc thang khô ráo Quả nhiên bậc thang đó sụt ngay xuống trên đỉnh động liền có mười mấy mũi ám khí Bắn thẳng xuống Thực sự cơ quan máy móc này của bọn đạo sĩ quá tầm thường Dù hai người chưa biết trước Mà có dám phải Và những mũi ám khí ở trên có bắn xuống như vậy Cũng không làm gì nổi hai người Tiều kỳ nghe am khí liền cười khỉ một tiếng và giơ cây sáo ngọc lên, khua mấy cái. Những mũi am khí đó đều rất cải xuống đất. Hai người không muốn ở lâu trong đó nữa, liền vội vàng phi thân lên phía trên ngay. Lên hết cầu thang đó, tới một con đường hầm xoay toàn bằng những viên gạch vuông. Trì Anh cầm bó đức, soi xuống vừa xem vừa nói. Kỳ tỷ, những viên gạch này lạ lùng lắm, chưa biết chừng cơ quan nơi đây lợi hại hơn ở chỗ cầu thang nhiều. Chúng ta phải xem kỹ lưỡng đã rồi hẵng đi. Tốt hết chúng ta nên đi xa nhau hơn một trường để khỏi thất thố. Rồi nàng lầm bẩm đếm những số chữ và cầm kiếm đâm thủng vào mười mấy miếng gạch ở quanh mình xem có gì khác lạ không. Xong nàng mới bước lên. Tiểu kỳ biết mình không khôn ngoan bằng tỷ anh nên nàng nghe lời mà đi cách xa tỷ anh chừng một trượng. Nàng chỉ thấy tỷ anh đi đến trái ba bước lại bước sang bên phải bốn bước cứ như hồ điệp xuyên qua vậy. Và trước khi bước lên một hòn gạch nào Nàng cũng dùng kiếm thử xem đã rồi mới bước lên. Không bao lâu, hai người đã đi hết đường hẻm ấy và tới trước một cái cửa sắt. Đoán chắc nơi đây là cửa ra vào. Hai người đang định mở cửa thì bỗng nghe có rất nhiều tiếng chân ở đằng xa tới. Liền đứng lại lắng nghe, một giọng nói ồ ồ nổi lên. Hai đứa đó ở dưới đề lao đã, các người đã làm xong chưa? Dạ dạ, thưa thiếu sư phụ, nhà sắt đã cho trầm xuống bên dưới và tiểu đạo đã trầm ngay thuốc mê rồi. Từ lúc ấy đến bây giờ đã hơn nửa giờ đồng hồ. Có lẽ hai tên ấy đã mê man bất tỉnh cả rồi Người nói sao giọng giả hơn Có lẽ là đạo sĩ chuyên môn phụ trách Trông nom để lao đá Người đi trước lại nói Nếu vậy thì hay lắm Vừa rồi để cho đào tổ một tên Nghe nói là một con nhỏ Bọn nhị sư đệ 5 người đều bị nó giết chết hết Hiện giờ âm sơn song thi Hai vị đang đuổi bắt con nhỏ ấy Còn hai tên bị giam ở dưới để lao Một tên là môn hạ của phái côn luôn Còn một tên là đệ tử của tổng đàn huyền âm giáo Thiếu sư phụ có muốn xuống dưới xem không Tất nhiên là muốn xuống xem rồi Hãy trói chúng lại để ở trong động Chờ sư phụ về rồi sẽ hay Dạ Tiếp theo đó hai người nghe chúng mở khóa Như vậy lại đỡ cho hai người khỏi phải phá cửa Hai nàng nhìn nhau tùm tỉm cười Cánh cửa sắt ấy khá nặng Hai tên nọ mở khóa xong Rồi đẩy mãi mới mở được cánh cửa ra Cánh cửa vừa hé mở Tiểu kỳ với trị anh đánh như mãnh hổ Nhảy sổ lại đám đạo sĩ kia mà tấn công Sự thể xảy ra một cách đột ngột, bọn đạo sĩ ở ngoài cửa đều kinh hoàng kêu la om sòm, rồi chúng cùng rút khí giới ra tiến lên bao vây hai nàng. Người đi đầu là siêu phàm đạo nhân, múa trường kiếm đối với tỷ anh. Tiểu kỳ cười khì một tiếng, múa cây sáo ngọc trắng, xong lại tấn công mấy đạo sĩ nọ. Nàng tức hận bọn đạo sĩ này khôn tả, nên ra tay vừa nhanh vừa ác độc. Các đạo sĩ chưa thấy rõ người tấn công mình là ai, đã lần lượt ngã lăn ra đất chết tốt. Có mấy tên thấy tình hình bất lợi muốn quay người đào tàu Nhưng chúng chạy sao thoát Chỉ trong nháy mắt tên nào tên ấy đều bị tiểu kỳ giết chết hết Sư phạm đạo nhân Tuy là cao thủ thượng thẳng của nhóm đệ tử đời thứ hai Của phái ngũ đài Nhưng y địch sao nổi tỷ anh Nên chỉ đấu được mười mấy hiệp y đã cuốn quyết Bên cạnh y các sư đệ đều kêu la thảm khốc Và ngã lan ra đất chết tốt Y càng hoảng sợ thêm Và không sao chống đỡ nổi các thế công của đối phương nữa Bỗng thì Anh gạt kiếm của siêu phàm sang bên Rồi nhanh nhẹn dơ tay trái ra Điểm vào yếu huyệt ở trên vai y Siêu phàm bị điểm trúng yếu huyệt Trường kiếm rớt ngay xuống đất Lúc này Tiểu Kỳ đã giải quyết xong bọn đạo sĩ Có mặt tại đó Quay lại trông thấy siêu phàm rớt kiếm xuống đất Mà thì Anh thì ngừng tay lại Không tấn công tiếp nữa Khi nào Tiểu Kỳ chịu buông tha cho y Liền thuận tay đâm cho một nhát sáo Thế là siêu phàm cũng theo mấy sư để đi luôn Tiểu kỳ giết hết bọn đạo sĩ rồi quay lại nói với chị anh, anh muội chúng ta thử kiếm xem còn tên đạo sĩ nào nữa không. Nói xong nàng quay mình đi luôn, hễ gặp người là đánh, gặp vật là phá. Có lẽ những đạo sĩ ở Thông Thiên Quan này đã gặp ngày tận số nên mới trêu vào vị sắp tinh này. Một lát sau cả một đạo quan lớn rộng như vậy mà sắc nằm ngổn ngang đầu đầu cũng có, nàng giết sạch không còn chừa một tên nào sống sót cả. Tuy vậy nàng vẫn chưa hạ dạ, còn thuận tay châm lửa vào mấy nơi, chỉ trong chốc lát ngọn lửa đã bốc cháy đùng đùng. Lúc ấy, mặt trời đã mọc, Tiểu Kỳ như vừa làm xong một việc rất là đắc ý, nên trong lòng khoan khoái vô cùng. Hai người vừa đi, ra tới bình đài Tiểu Kỳ đột nhiên nghĩ đến một việc liền nói. Anh muội bảo có bực mình không? Mấn đại ca lên tới tích thạch nhai rồi, không thấy đợi tỷ muội chúng ta. Nếu gặp huynh ấy, nhất định tỷ không thèm trả lời cho mọi xem. Tỷ anh lại nhớ đến sự an nguy của Phụng Nhi. Tuy vừa nghe siêu phàm nói con nhỏ đã chạy thoát, nhưng lại bị âm sơn xong thi đuổi theo. Nàng cũng biết song thi đuổi theo đó Là để cấp lại ngũ ương trâm thôi Nhưng nó là một con nhỏ Thì địch làm sao nổi với hai tên ma đầu đó Nàng nghe tiểu kỳ nói đến thiên mẫn Vội đỡ lời Có lẽ mất đại ca không kịp chờ chúng ta Mà đuổi theo kẻ định đi phân đàn rồi cũng nên Dường Phụng nhị không biết Nó có thoát được khỏi bàn tay độc của song thi hay không Điều này mới quan trọng Chúng ta phải đi tìm nó ngay Thực đó sao hiền muội không nói sớm cho ngu tỷ hay Hai người sốt ruột vô cùng Vội giờ khinh công ra luôn Nhưng vừa tới cầu thang đá Thì thì anh đất trông thấy Dây núi có ba bóng người đi lên Nàng nhận kỹ đúng là người yêu của mình Nên mừng rỡ nói Mất đại ca kìa Hồi nãy tiểu kỳ bảo nếu thấy thiên mẫn Nhất quyết không thèm nói chuyện Nhưng bây giờ vừa nghe nói có mẫn đại ca Đã nhanh hơn ai hết vội chạy ngay xuống kêu gọi Mẫn đại ca Và chỉ thoáng cái hai người đắp phi thân tới Trước mặt thiên mẫn rồi Phần thứ 13 của câu chuyện Kiếm rồng sáu phường